Vô địch chí tôn thái tử ra 59 chương 572 tổ long kinh Cửu long tỏa thần thuật long trùng bên trong Thanh đồng đại điện Tổ long cười ha hả nhìn xem thái nhất Vậy mà ngưng luyện được tổ long văn Tổ long văn mặc dù nói là long tộc đồ vật Nhưng là Cuối cùng Cũng bất quá là hắn một lần tình cờ Ngưng luyện ra được mà thôi Nếu như là mỗi cái long tộc đều có thể ngưng luyện vậy bây giờ long tộc cũng không đến mức là như thế cái hạ tràng bị cầm tù tại bốn biển đáy biển tổ long ánh mắt thần sắc không hiểu thái nhất khẽ nhíu mày tiền bối người ta vô duyên không phân cũng không nhân quả chỉ là bởi vì cách này tổ long văn liền muốn đưa vãn bối đồ vật thái nhất vừa mới nói xong tổ long hướng về thái nhất mi tâm một chút một đầu màu đen tiểu long trực tiếp tiến vào thái nhất trong mi tâm thật lâu thái nhất thật sâu thở ra một hơi tổ long cho hắn thứ này hắn có tổ long kinh long tộc chí cao vô thượng võ học thần thông liền tựa như cái kia phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng niết bàn trải qua một dạng cả hai địa vị bằng nhau tại thái nhất ánh mắt bên trong tổ long tựa hồ thấy được cái gì một dạng Đối ngươi như vậy không tốt truy cầu cái gì hỗn độn đông hoàng văn a ta long tộc tổ, tổ long văn. Thế nhưng là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất tổ long lần nữa hướng về thái nhất một chút. Chín đầu hắc long quấn quanh ở thái nhất trên thân. Cửu long tỏa thần thuật huyền tướng bọn họ gặp này. Trong mắt mang theo nghi hoặc. Tổ long xuất thủ. Bọn họ cũng không dám nói cái gì a oanh thái nhất nhất thời cảm nhận được. Chính mình thần hải bên trong tựa hồ thứ gì bị khóa lại một dạng a thái nhất bưng bít lấy đầu của mình có nhiều thứ tại một chút xíu tiêu tán không thái nhất rõ ràng cảm thấy là trí nhớ của mình tại tiêu tán tổ long ngươi hại ta thái nhất đỏ hồng mắt nhìn xem tổ long tổ long vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng ngược lại say sưa ngon lành nhìn xem thái nhất ta là vì ngươi tốt có nhiều thứ Sớm biết rồi đối ngươi không có có chỗ tốt gì Tổ long hai mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hỗn độn đồng dạng Thản nhiên nói Mà thái nhất Đắm chìm trong trong trí nhớ của mình Đại tần Hoàng Triều Chính mình từng bước một đi tới Rốt cục Thành tựu đế thiên nghiệp vị Thành tựu đại tần đế triều Đông châu đại lục đại tần đế triều Chính mình Hoàng hậu kêu cái gì tựa như là từ hoán cảnh A Thái Nhất bỗng nhiên cảm giác, đầu của mình tựa như là nổ tung một dạng. Những ký ức này tựa như là chính mình trong giấc mộng, một cái giấc dài mộng. Vô mấy tháng sau, Thái Nhất cái này mới chậm rãi mở mắt, nhìn trước mắt quen thuộc tràng cảnh. Đa tạ tổ long tiền bối ban thưởng Pháp Thái Nhất cảm thụ lấy trong cơ thể mình hai đại đại Pháp quyết. Kim ô trời sinh thần thông. Kim Ú Đại Nhật Quyết cùng Tổ Long tặng cho Tổ Long Kinh Thái Nhất nhìn chăm chú trong cơ thể của mình. Tốt sống trong cơ thể của mình. Có đồ vật gì bị khóa lại một dạng. Loại cảm giác này. Cũng chính là chợt lói lên. Tổ Long ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thái Nhất, đã ngươi đã hiểu thấu đáo, cần phải rời đi, ta cũng nên tiêu tán. Thái Nhất nhìn xem Tổ Long tiêu sái bộ dáng, Khẽ thở dài một cái. Dù sao. Hắn tồn tại thời gian thật sự là quá lâu Mà lại Phương thiên địa này Cũng không cho phép tổ long tồn tại Nếu không phải cái này thanh đồng đại điện Tiền bối Nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa xong nếu là Thái nhất có thể giúp đỡ Tất nhiên tần hết sức lực Thái nhất hỏi Đã đạt được long tộc trí bảo Thái nhất tự nhiên không ngại trợ giúp tổ long một thanh Tổ long mỉm cười nói Người trên người bây giờ mang theo phượng hoàng nhất tộc thần thông. Đừng để phượng hoàng nhất tộc người nhìn thấy là được. Còn lại, cũng không có cái gì. Ta còn muốn cùng bọn hắn nói chuyện thái nhất, ngươi trước rời đi thôi thái nhất nhẹ gật đầu. Người ta chủ tớ bao nhiêu năm chưa từng gặp mặt, nói ôn chuyện cũng rất bình thường. Nhất là tại tổ long tiêu tán thời khắc. Thái nhất đi đến Thanh Đồng Đại Điện bên ngoài chính là ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Kim Âu Đại Nhật Quyết. Đây là hắn thức tình một khắc này. Ký ức chuyển thừa bên trong mang theo. Có thể nói là tiên thiên chi pháp. Mặt khác chính là Tổ Long Kinh. Tổ Long Kinh ghi lại. Hết thầy có 36 cảnh. Một cảnh nhất trọng thiên. Cũng liền mang ý nghĩa muốn tu luyện tới ba mươi sáu trọng thiên tổ long văn thái nhất không biết mình trên thân làm sao lại xuất hiện tổ long văn nhưng là dùng tổ long văn tới tu luyện tổ long kinh không chỉ là phù hợp mà lại tốc độ cực nhanh ngưng luyện hỗn độn một hơi điêu khắc thần long một mảnh vậy đây chính là tổ long văn không có cái gì pháp quyết chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền tại thái nhất tu luyện đại điện bên trong huyền tướng mang trên mặt nghi hoặc, hỏi chủ nhân vì sao muốn đối với hắn sử dụng cửa long tỏa thần thuật cửa long tỏa thần thuật là long tộc đứng đầu nhất thần thông một trong một khi thi triển ra có thể khóa nhân thần hồn bất diệt đương nhiên đồng thời cũng có thể đem thần hồn rút ra bản thể cửa long đều diệt vô luận là tại long tộc vẫn là tại địa phương khác đều là một môn kinh khủng thần thông Nhưng là, lúc này long tục, đã không có môn thần thông này, giữa thiên địa biết duy nhất, chỉ có tổ long bởi vì nó là tổ long kinh thứ 30 nặng thần thông tổ long kinh. Không có gì ngoài tổ long tu luyện bên ngoài. Hiện tại long tục đã không thể tu luyện, không có khí số, chỉ còn lại có không xác. Đương nhiên, long tục đỉnh phong thần thông nhiều vô số kể cho dù là không có tổ long kinh long tục thực lực yêu nguyên cường đại tổ long khẽ cười nói bất quá là tam sinh kinh tác dụng mà thôi chân long đồ tiền kỳ chùa cột của hắn đánh rất tốt nhưng là hiện tại không thể bởi vì tam sinh kinh nhường hắn chân long đồ xuất hiện tì vết huyền tướng văn ngôn kinh ngạc hỏi chủ nhân Ngày là nói Tây Phương giáo tam sinh ginh làm sao có thể hắn cũng không phải Tây Phương giáo người. Tại sao có thể có tam sinh ginh tổ long cười không nói. Nói ra. Lần này thiên địa khí đếm. Ta xem là tại yêu tục. Tuy nhiên ta long tục cũng thuộc về yêu tục. Nhưng là bởi vì bị trừng phạt. Bị trấn áp tại trong bốn biển. Huyền tướng. Lần này các ngươi ra ngoài. Liền cùng hắn vừa lên đi long tục. Có thể hay không quang minh chính đại hành tẩu Ở trên người hắn Tổ Long nói xong Hóa thành đầy trời tinh quang triệt để tiêu tán Giữa thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh Cũng là sinh linh mạnh mẽ nhất Giờ phút này chân chính tan thành mây khói Chủ nhân huyền tướng bọn họ Nhìn thấy Tổ Long tiêu tán Vừa quỳ ba dập đầu Đa tạ đi tốt đại điện bên ngoài Quá vừa mở mắt tựa hồ biết rồi một ít gì Thập vạn đại sơn Đế Tuấn, lăn ra đến nhận lấy cái chết trăm vạn yêu tộc đứng lơ lửng trên không. Người cầm đầu kia, thân mang màu đen chiến giáp, tay cầm một cây đại kích giống như một pho tượng chiến thần đồng dạng. Đối diện, Đế Tuấn một thân minh hoàng long bào, đây là thái nhất cho hắn thiết kế. Minh hoàng long bào phía trên kim sắc ngũ trào kim long chiếu sáng dạng dỡ. Tựa như là một đầu còn sống kim long quay quanh ở phía trên một dạng. Ha ha côn bằng phủ không ai rồi để ngươi cái phế vật này tới đế tuấn cười lạnh nói. Hừ người kia hừ một tiếng. Ở phía sau hắn. Đi tới một cái người áo đen. Người áo đen kia che bộ mặt của chính mình. Đế tuấn, giao ra lạc thư tha cho ngươi khỏi chết người áo đen đơn giản sáng tỏ. Chỉ bằng ngươi đế tuấn trước mặt, hà Đồ xuất hiện, nhất thời phản chiếu đi ra vạn lý sơn hà. Côn bằng phủ bạch trạch người áo đen tiến về phía trước một bước. sao ra lạc thư. Tha cho ngươi khỏi chết bạch trạch trên thân. Chân khí màu lam đậm. Hóa thành hải vực. Muốn thôn phể đế tuấn. Vô địch trí tôn thái tử ra 59 chương 573 đại la lại là đại la bạch trạch côn bằng phủ bên trong có tên cường giả. Một thân chiến lực tại toàn bộ côn bằng phủ bên trong đều là tiếng tăm lừng lấy Mà lại tại tây phương chi địa yêu tộc bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại Chỉ kém một bước liền có thể bước vào đại la kim tiên cảnh cũng là côn bằng yêu sư coi trọng nhất nhân tài Lần này cướp đoạt lạc thư có thể làm cho bạch trạch đến đây Đủ để chứng minh Côn bằng yêu sư đối bạch trạch tín nhiệm cùng nhìn chúng Dù sao Lạc thư đây chính là tiên thiên trí bảo A ha ha Côn bằng tên kia không có tới để ngươi đi tìm cách chết đế Tuấn lúc này đã đột phá Đại La Kim Tiên. Đối với Bạch Trạch, đế Tuấn tự nhiên là không có để ở trong lòng. Càng là ở trong lòng may mắn. Thái nhất quyết định là cỡ nào chính xác. Thành lập yêu quốc. Nhưng thực lực của hắn có thể đột phá. Nếu không, lần này hai vị này thái ấp Kim Tiên. Đế Tuấn còn thật không dễ làm hư trước đó cái vị kia tay cầm đại kích ra hỏa lập tức hướng về phía trước hư lạnh một tiếng khí thế trên người đột nhiên trải rộng ra sương mù màu đen bên trong ngưng tụ thành một con cự mãng miệng phun tinh hồng sắc lưới rắn như là thắp đèn lồng đồng dạng lớn nhỏ ánh mắt Trong mặt dọc bên trong tản ra lạnh lùng quang mang chăm chú nhìn chằm chằm đế tuấn tựa hồ là muốn đem đế tuấn một cái nuốt vào. Đế Tuấn, đem Lạc thư giao ra đi chỉ bằng ngươi. Cùng cái này thập vạn đại sơn yêu tộc, còn không phải côn bằng phủ đối thủ Hắc Mang trong tay đại kích quét ngang hư không. Vậy mà đem hư không chém đứt ra. Đằng Xà Hắc Mang đế tuấn nhìn xem tay cầm đại kích trung niên nam tử, mang trên mặt một tia đăm chiêu. Hoàn toàn chính xác. Nếu là lúc trước Đế Tuấn khẳng định không phải côn bằng phủ đối thủ. Nhưng là hiện tại mà đế Tuấn cũng không tin côn bằng yêu sư sẽ đem hết toàn lực đi vào Đông Phương cùng hắn đánh một chầu. Được trả bằng mất một cái tại Đông Phương. Một cái tại Tây Phương yêu sư côn bằng. Trong tay không có một kiện tiên thiên trí bảo. Tuy nhiên hắn được xưng là vạn yêu chi sư. Nhưng côn bằng nhìn thấy đế Tuấn hai người huyên đệ. Một người một kiện tiên thiên trí bảo. Trong nội tâm rất không thăng bằng Nguyên bản đế Tuấn hà đồ Lạc Thư Lạc Thư bộ phận mất đi Cũng không quan trọng Nhưng là bây giờ Lạc Thư lại về tới đế Tuấn trong tay Càng làm cho đế Tuấn thành lập Yêu gốc yêu sư côn bằng liền muốn có được Lạc Thư Sau đó Liền phái ra hắc mang cùng bạch trạch hai vị thái ấp kim tiên Chỉ huy một bộ phận côn bằng phủ tinh nhuệ Trước đến cướp đoạt chấm cũng đã lâu không có sống đồng tới các ngươi hai cái liền xem như chấm hướng ra phía ngoài mở rồng thiếp mời đi đế tuấn hoạt động một chút thân thể cười ha hả nói bạch trạch cùng hắc mang nghe xong nhất thời giận dữ đế tuấn ngươi quả nhiên là cho thể diện mà không cần đã như vậy như vậy thì liền lấy hà đồ vừa lên lấy ra đi bạch trạch vung tay lên ở phía sau hắn chân khí màu lam đậm như là ngập trời biển màn đồng dạng hướng về Đế Tuấn trải áp mà đến ai dám tại yêu quốc làm càn tại Đế Tuấn sắp động thủ thời điểm nơi xa một đạo kim sắc lưu quang nhanh chóng hướng về bên này lướt đến trong trước mắt kim sắc lưu quang chính là đi tới Đế Tuấn trước mặt đại ca kim sắc quang mang tán đi xuất hiện một bóng người người tới. Chính là từ Đông Hải trở về Thái Nhất Đế Tuấn nhìn thấy Thái Nhất Sắc mặt vui vẻ Thái Nhất, ngươi trở về rồi Đế Tuấn liền vội vàng tiến lên bao trùm Thái Nhất Vỗ vỗ Thái Nhất đọc Trở về tốt lúc này Ngập trời biển màn cùng to lớn hắc xà hướng về Thái Nhất mặt sau mà đến Khí thế hung hăng che một phiến thiên địa Đế Tuấn muốn muốn xuất thủ lại bị Thái Nhất ngăn lại Đại ca, ngươi nhìn xem liền tốt thái nhất vừa cười vừa nói. Quanh tại biển màn cùng hắc xà sắp đến tại thái nhất trước mặt thời điểm, một bóng người xuất hiện tại thái nhất phía trước. Này chúng ta vừa tới, liền muốn động thủ a một vị lão giả cười ha hả nói. Tại lão giả bên cạnh thân còn có một vị to con nam tử. Thanh âm tựa như lôi đỉnh. Có điều, ta thích to con nam tử, tại đế tuấn trong mắt, một thân khí thế đột nhiên phát ra. Đại la kim tiên đế tuấn trong mắt mang theo rung động đồng thời Cái kia lão giả khí thế trên người cũng tán phát ra Vẫn là đại la kim tiên đế tuấn triệt để trợn tròn mắt Tiểu xà Đừng muốn thể hiện nam tử to con Dương tay vồ một cái Trong hư không Xuất hiện một bàn tay Trực tiếp nắm hắc xà xà đầu Nhưng hắc xà không cách nào tiến thêm Hắc mang gặp này Trong mắt hoảng hốt đại la kim tiên làm sao có thể hắc mang tự nhiên là cảm nhận được nam tử to con khí tức. Quá sợ hãi. Đồng dạng. Trên người lão già. Một đầu huyền uy hư ảnh xuất hiện. Huyền xa há to mồm. Một cách đem tròn cách biển màn. Hút vào trong miệng. Biển màn biến mất không thấy gì nữa. Hai vị đại la bạch trạc gặp này thanh âm có chút run rẩy Nguyên bản khí thí đột nhiên tan hết. Tuy nhiên Thái ấp Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên liền chinh lệch một cảnh giới. Thực chất lại là khác nhau một trời một vực. Tựa như hắn. Dừng lại tại Thái ấp Kim Tiên rất lâu. Mấy vạn năm lâu. Hiện tại còn chưa đột phá đến lớn la. Bởi vậy có thể thấy được. Giữa hai bên. chinh lệch lớn bao nhiêu hai cái tiểu gia hỏa Từ đâu tới về đi nơi nào. Nếu không. Toàn bộ lưu lại lão giả tự nhiên là huyền tướng. Bọn họ. Nguyên bản tổ long thủ hạ. Lúc này. Theo thái nhất. Toàn bộ đi tới đại lục ở bên trên. Ngươi là đại la lại như thế nào chúng ta thế nhưng là tây phương côn bằng phủ người. Côn bằng phủ. Cũng là có đại la kim tiên bạch Bạc trạch hung hăng nói ra. Côn bằng phủ yêu sư côn bằng huyền tướng cùng nam tử to con liếc nhau. nhao nhao phá lên cười. Không có ý tứ. Chưa nghe nói qua to con nam tử. Bước ra một bước. Giống như long tượng đụng trời. Trực tiếp đem bạch trạch đụng bay mà đi. Quanh bạch trạch thân thể bay ngược trăm rằm. Đem ngoài trăm rằm đại sơn ầm vang va sụt. To con nam tử. Bản thể là long tượng chứa một tia long tộc huyết mạch. Chiến lực cực kỳ cường đại long tượng gặp này. Cười ha ha một tiếng. Thái nhất đi đến trước mặt hai người nhìn xem những cái kia côn bằng phủ tinh nhuệ, thản nhiên nói, các ngươi hai cái có thể đi trở về. những người này, toàn bộ đều phải chết đang khi nói chuyện, thái nhất trên thân, sát khí lộ ra ngoài, hắc mang gặp này, chỉ có bất đắc dĩ, không có cách, bọn họ chỉ là thái ấp kim tiên, mà người ta bên này, thế nhưng là có hai vị đại la kim tiên A trừ phi côn bằng phủ cường giả toàn bộ đi ra còn có một trận chiến nhưng là hiện tại bọn họ bất lực hừ các ngươi chờ lấy hắc mang nói xong thả câu nói tiếp theo đem muốn ly khai nhưng thái nhất thanh âm tại hắc mang bên tai vang lên chúng ta chờ ai cho ngươi lá gan ngươi cũng lưu lại đi thái nhất lạnh lùng nói hỗn độn trung xuất hiện tại thái nhất trước mặt thái nhất trên cánh tay kim ô du tẩu hung hăng hướng về hỗn độn trung đụng lên đi làm hỗn độn trung một vang những cái kia côn bằng phủ yêu binh trong nháy mắt nổ tung ra hóa thành xương máu tiêu tán hắc mang thì là bị giam cầm ở tại chỗ không cách nào động đậy cái này hắc mang gặp này ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi thái nhất đến hắc mang trước mặt trên thân tổ long văn ẩn hiện Lực lượng khổng lồ tràn ngập Thái Nhất trong thân thể. Oanh một quyền hướng về hắc mang đánh xuống. hắc mang thân thể tại Thái Nhất trên nắm tay, phịt một tiếng. Biến mất không thấy gì nữa. Liền xương máu đều không hề lưu lại. Bạch Trạch kinh ngạc nhìn Thái Nhất, không dám vọng động. Sợ Thái Nhất cũng cho hắn một quyền tại sao có thể như vậy à Bạch Trạch khóc không ra nước mắt. Vốn cho là chỉ là một cái Thái ớt kim tiên. Nhưng là bây giờ Đều xuất hiện hai vị đại la kim tiên Đây là cái gì chịu chết nhiệm vụ Thái nhất nhẹ nói nói Trở về nói cho côn bằng Chúng ta bây giờ không có thời gian cùng hắn chơi Đương nhiên Nếu là hắn muốn chơi Chúng ta cũng không để ý Thái nhất vung tay lên 70 vị cường giả phá không mà ra Tất cả đảm nhiệm khí tức ầm vang tán phát ra đại la Đại la Lại là Đại La Bạc Trạch hai chân run rẩy. Tốt nhiều Đại La Kim Tiên A Bạc Trạch nhất thời cảm giác được, hôn thiên hắc địa. Cái này. Nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Hắn sống thời gian dài như vậy, đều không có một hồi này nhìn thấy nhiều. Thái nhất cười ha hà nói. Điều kiện tiên quyết là. Đến có tư bản vô địch chí tôn thái tử ra 59 chương 574 thái nhất điện hạ đế tuấn đem cưới thập vạn đại sơn. Yêu gốc, lăng tiêu điện Thái nhất chuyện này rốt cuộc là như thế nào Đế Tuấn nhìn xem huyền tướng bọn họ Hướng về Thái nhất hỏi Thái nhất vừa cười vừa nói Đại ca, từ hôm nay trở đi Bọn họ cũng là ta yêu gốc người Đế Tuấn nghe vậy Giật này cả mình Lập tức đứng dậy Ánh mắt bên trong mang theo không thể tin Vội vàng nói Thái nhất ngươi nói là Những thứ này tiền bối Về sau cũng muốn gia nhập chúng ta yêu quốc huyền tướng lúc này vừa cười vừa nói. Yêu đế. Nhận được không bỏ. Từ hôm nay. Chúng ta 72 vị huyên đệ. liền nhập yêu đế dưới trướng chờ yêu đế thành tựu bất hủ bá nghiệp đế tuấn đi đến huyền tướng trước mặt. Mang theo kích động. Chỗ nào. Có chư vị tiền bối tương trợ. Là chấm vinh hạnh thái nhất ở một bên cười ha hả nhìn xem. Không nói gì Lăng tiêu điện bên ngoài Một đám nữ tử đang đợi Thỉnh thoảng còn hướng lấy bên trong thăm dò a Hắn cũng là thái nhất sao xem ra rất đẹp a một vị nữ tử ngạc nhiên nói ra Đúng thế hắn cũng là thái nhất Là yêu đế đệ đệ Năm trăm năm trước Thái nhất mang binh chinh phạt trên Đông Hải Người khác càng đánh là nhân xấu càng ít Thế nhưng là thái nhất điện hạ càng đánh Chúng ta yêu quốc càng nhiều người. Hiện tại thập vạn Đại Sơn đều đã gần chịu không được. Một vị khác nữ tử áo xanh mở miệng nói ra. Loan Phượng các ngươi nhất tộc là ngay từ đầu liền theo yêu đế bể hạ sao một vị nữ tử khác hỏi. Nữ tử áo xanh lắc đầu. Chúng ta cũng là bị thái nhất điện hạ thu phục tộc quần. Yêu quốc hiện tại phần lớn tộc quần. Đều là thái nhất điện hạ đánh xuống. Tỷ tỷ, ngươi nhanh điểm thái nhất hắn trở về. Cách đó không xa, hai vị nữ tử, một trước một sau. Khi hoán, ngươi chậm một chút. Theo ở phía sau nữ tử nhẹ giọng kêu gọi nói. "Khi hoán, ngươi cũng là đến xem thái nhất một đám nữ tử, xông tới. Đúng vậy a Khi hoán nhẹ gật đầu ánh mắt thỉnh thoảng hướng lăng tiêu điện bên trong nhìn. Khi Hòa lúc này đi tới đối với Hi Hòa mọi người lại là nhiều hơn một phần cung chính. Bởi vì Đế Tuấn coi trọng Hi Hòa, hai người đang tại yêu đương giai đoạn. Hi Hòa, ngươi cũng tới nữ tử áo xanh, cũng là Loan Phượng nhất tộc, kéo lại Hi Hòa cánh tay, vừa cười vừa nói. Hiện tại Lăng Tiêu điện chúc ta nhưng không đi vào, yêu đế cùng Thái Nhất điện hạ ngay tại nói sự tình. Hi Hòa nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Bởi vì. Đế Tuấn đã nói với hắn. Bọn họ sự tỉnh. Đế Tuấn muốn hỏi một chút Thái Nhất. Thái Nhất gật đầu còn nói được. Thế nhưng là. Nếu là vạn nhất. Thái Nhất không đồng ý khi Hòa nghĩ tới đây. Ánh mắt bên trong phức tạp. Thanh Phượng nhìn thấy Hy Hòa bộ dáng Vỗ vỗ Hy Hòa mu bàn tay. An ủi. Hy Hòa. Ngươi cứ yên tâm đi Thái Nhất điện hạ người tốt như vậy huống chi là yêu đế sự tình tuyệt đối sẽ không có vấn đề Khi hòa nhẹ gật đầu không nói gì Lăng tiêu điện bên trong Thái Nhất nhìn xem đế Tuấn mang theo một tia trù trừ bộ dáng, Vừa cười vừa nói Đại ca Ngươi đây là tại muốn phi hòa sự tình đế Tuấn nghe được Thái Nhất Hơi kinh ngạc Quá vừa đến đế Tuấn trước mặt Nói ra Bên ngoài như vậy nhao nhao Nếu là ta còn nghe không được Thật là là kẻ điếc Đế Tuấn trên mặt vậy mà nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt Thái nhất ngươi nhìn khi hòa như thế nào cách này mấy trăm năm qua Ta gặp được khi hòa người cũng không tệ lắm Cho nên Dù sao cũng là việc tư Nói đến liền xem như hắn đế Tuấn cũng là có chút điểm thẹn thùng Thái nhất cởi mở cười một tiếng Đại ca Vậy ta đem hi hòa gọi tới mọi người nhìn xem Nếu là phù hợp Vậy ta yêu quốc Chẳng phải là muốn song hỉ lâm môn đế tuấn nghe vậy Lập tức gật đầu Đúng 72 vị tiền bối nhập ta yêu quốc Đây là kiện thứ nhất việc vui thái nhất nói ra Đại ca kết hôn Đây là kiện thứ hai việc vui các ngươi đừng đứng bên ngoài lấy Tất cả vào đi thái nhất hướng về bên ngoài kêu một tiếng a Bên ngoài, một đám nữ tử nhất thời giật mình một cái. Đây là Thái Nhất Điện Hạ Để cho chúng ta đi vào đâu hình như là vậy hi hòa. Chúng ta mau vào đi thôi thanh phượng lôi kéo hi hóa tay. Đi vào lăng tiêu, điện, tiến vào đại điện về sau. Tất cả mọi người hướng về Đế Tuấn cùng Thái Nhất thi lễ một cái. Tham kiến yêu đế gặp qua Thái Nhất Điện Hạ Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Nói. Không cần đa lễ Thái Nhất ngược lại là cười ha hả đi đến mấy cái vị nữ tử trước mặt. Nhìn thấy khi hòa khi hoán tỉ mũi. Năm trăm năm không thấy. Tại yêu quốc còn thói quen dù sao. Năm đó đem bọn hắn tộc quần nhập vào yêu quốc sự tình. Là Thái Nhất một tay làm. Khi hòa nhẹ gật đầu. Nói ra. Nhận được Thái Nhất điện hạ hậu ái. Chúng ta tộc quần mới lấy may mắn thoát khỏi tai nạn. Hi hòa vô cùng cảm kích cái này 500 năm đến Khi hóa tại yêu quốc thế nhưng là biết rồi không ít chuyện Cho nên đối đế tuấn cách làm Mới không có bất kỳ cái gì phản cảm Tại một số yêu quốc lão nhân trong miệng biết được Thành lập yêu quốc Là Thái nhất nói ra Mà lại Thái nhất chủ động đem yêu quốc nhường cùng đế tuấn Chính mình lại đảm nhiệm trinh phạt tướng quân Phải biết Lúc trước Thái Nhất nếu là làm cái này yêu quốc chi chủ không có có vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác. Lại làm một cái trinh phạt tướng quân. Nhưng đại ca của mình. Tới làm cái này yêu quốc chi chủ. Khi hóa tải vừa mới nghe đến mấy cái này sự tình về sau cảm giác đầu tiên cũng là không tin. Yêu quốc con dân. Đếm bằng ước nhớ. Cái kia ngập trời số mệnh chi lực. Có thể là nói nhường liền để về sau. Tại đế tuấn trong miệng sau khi xác nhận. Khi cùng thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Trên đời này. Vậy mà thật sự có dạng này người tồn tại lúc trước. Các nàng tại phù tang đảo phía trên thời điểm. Đừng nói là khác biệt tộc quần. Liền xem như cùng một trong tộc. Đồng bào huyết nhục. Vì một chút lợi ích đều có thể thủ túc tương tàn. Húng chi là có cơ hội thành tựu thiên địa trí tôn vị trí cho nên Khi hòa đối với đế tuấn muốn hỏi một chút thái nhất thời điểm Nàng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn tâm lý Luôn cảm thấy Đế tuấn thiếu thái nhất rất nhiều Thái nhất Ta đây ngươi còn nhớ ta không khi hoán tử khi hóa sau lưng lộ đầu ra Hai con mắt to Nhìn xem thái nhất ha ha tự nhiên nhớ đến Hy hoán thái nhất điểm điểm hy hoán sạch xe cái chán, vừa cười vừa nói. Chán ghép hy hoán nhìn thấy thái nhất vậy mà chạm đến chán của nàng. Gương mặt đỏ lên. núp ở mấy cái cái nữ tử sau lưng. Không dám lộ ra thân tới. Mọi người nhìn thấy hy hoán bộ dáng, Nhao nhao phá lên cười. Thái nhất trong mắt, mang theo ôn hòa, Bế quan quá mức không thú vị, thế nhưng là nhìn xem những nụ cười này thái nhất tổng cảm giác mình toàn thân chợt nhẹ ánh mắt rơi vào thanh phượng trên thân đi vào yêu quốc về sau không có người tại săn bắt các ngươi tộc nhân thái nhất nhớ đến loan phượng nhất tộc bởi vì vẻ ngoài mỹ lệ cho nên bị rất nhiều tu sĩ yêu thích săn bắt bọn họ làm vì tỏa kỳ của mình đế tuấn cười ha ha nói thái nhất ngươi mang về tộc quần chấm thế nhưng là dụng tâm chiếu khán đâu tại yêu quốc bên ngoài nhận tu sĩ dám dùng yêu quốc mỗi một người chấm liền đem bọn hắn đưa đến trên thái dương thần hồn câu diệt thanh phượng nhẹ gật đầu đa tạ thái nhất điện hạ mong nhớ mới đầu đích thật là có thế nhưng là đi qua yêu đế thủ đoạn về sau săn bắt tình huống liền cũng không có xuất hiện nữa thái nhất nhẹ gật đầu Đại ca làm phi thường tốt Thái nhất là Đế Tuấn điểm cách khen Thái nhất Ngươi yên tâm đi ngươi bên ngoài chinh chiến Chấm nếu là không đem yêu quốc quản lý tốt Ngươi còn không phải giết chết Chấm a Đế Tuấn có chút cười đắc ý nói Dù sao Hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc sáng này thế lực Thái nhất chỉ để lại đôi câu vài lời liền dẫn người ra đi đánh trận Về sau Đế Tuấn đang quản lý yêu quốc thời điểm Một lần cho rằng Thái nhất là cố ý để cho mình quản lý yêu quốc Quá khó khăn mà lại Còn bể bộn nhiều việc đại ca Hiện tại yêu quốc hưng thịnh Không biết đại ca cùng đại tẩu Khi nào đại hôn Thái nhất bỗng nhiên nói ra Đế Tuấn nguyên bản cười ha hà trên mặt Bỗng nhiên giật mình khi hòa trên mặt Lộ ra hồng nhuận sơn phước Đế Tuấn nhanh chân hướng về phía trước Đi vào Thái nhất trước mặt Thái nhất Ngươi nói là Thái Nhất nhẹ gật đầu. Răng sặc thở dài. Ta nếu là không đồng ý. Đại ca ngươi cũng được rồi. Ta đoán chừng những thứ này khi hòa bọn tỉ muội, Tại nửa đêm len lén chiều trên đầu ta đập thạc đầu Thái Nhất đùa nghịt nói ra. Làm cho những cái kia xinh đẹp bọn nữ tử che mặt mà cười. Vậy liền lễ hội lông tai tao lúc trước chính là lễ hội lông tai tao thành lập yêu quốc. Sang năm lễ hội lông tai tao. Như thế nào đế Tuấn lúc này đánh nhịp ngươi nói cho ta biết đại tẩu người nhà hay chưa quá vừa thấy được đế Tuấn trực tiếp xác định. Liền chờ ngươi đế Tuấn cười ha ha. Thái nhất. Vô địch trí tôn Thái tử ra 59 chương 575 đảo tổ, Hồng Quân bắt đầu mùa đông. Tuyết hoa lặng yên bay xuống. Lăng tiêu điện bên cạnh, dựng lên một tòa mới cung điện. Tên là Kim Ô Thần Điện tòa cung điện này. Không phải người khác chính là thái nhất chỗ chỗ ở tại thái nhất còn chưa trở về thời điểm đế tuấn liền đã thành lập xong được ngôi thần điện này kim ô thần điện cửa đại điện thái nhất ngồi trên ghế thần sắc nhàn nhã khoác trên người lấy một kiện áo khoác bên cạnh trên mặt bàn là một bình đun sôi nước trà tuyết rơi thái nhất nhìn xem đầy trời tuyết hoa giật mình tựa hồ chính mình ở chỗ nào Gặp qua ngày tuyết rơi Thế nhưng là có tựa như là không có Trong khoảng thời gian này Ta làm sao cũng học xong suy nghĩ lung tung thái nhất tổ long ginh tại tổ long văn trợ rúc dưới liền phá tam cảnh Khí huyết như rồng Hiện tại thái nhất thực lực càng cường hãn, Tại nhất cử nhất động của hắn ở giữa quanh thân hư không đều sẽ xuất hiện chút nào dung chuyển Thế nhưng là tổ long ginh đột phá Lại làm cho Thái Nhất trong đầu Nhao nhao hiện ra một số chuyện kỳ quái Tỉ như Một cây cờ lớn Phía trên thêu lên chính là màu đen long Mà lại Ở trung ương Còn có một cái to lớn tần chữ Những vật này nhường Thái Nhất bực bội không thôi Bỗng nhiên Thái Nhất ánh mắt sáng lên Yêu gốc xem ra cũng cần một cây cờ lớn a cứ như vậy Đại kỳ đại biểu cho Yêu gốc yêu binh chinh chiến thời điểm đại kỳ dựng thẳng lên đến nhưng tất cả mọi người biết đây là ta yêu quốc chi chiến thái nhất nghĩ đến giơ tay lên tại trước mặt hư không vẽ lấy không lâu thái nhất trước mặt liền xuất hiện một mặt kim ô đại kỳ đại kỳ hiện ra màu vàng ấm phía trên một cách tam túc kim ô ngửa mặt lên trời hót vang khí thế vô song Như thế quá vừa thấy mình tác phẩm về sau trên mặt lộ ra mỉm cười. Tựa hồ đối với chính mình thành quả, rất hài lòng. Điện hạ phía trước tất phương hướng về Thái Nhất chạy đến tiếng hô nói. Thái Nhất nhìn thấy tất phương. Cười ha hà nói. Tất phương. Ngươi có rất nhiều thời gian không có tới. Làm sao hôm nay tới chỗ của ta tất phương bởi vì Thái Nhất tặng cho Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Huyết mạch của hắn vậy mà xuất hiện phản tổ hiện tượng Bị trong tộc người hô đi Nói là tiếp nhận cái gì truyền thừa Tất phương trực tiếp ngồi tại mặt khác trên một cái ghế Tấn tấn uống một chén nước trà Lau miệng mới đắng chát nói Điện hạ Đây không phải huyết mạch của ta phản tổ sao Bị những lão gia hỏa kia gọi lên tiếp nhận tổ tiên truyền thừa Điện hạ có muốn nhìn một chút hay không ta tổ mạch thần thông Rất mạnh thái nhất mỉm cười nói ra ta tự thân thần thông còn không có nghiên cứu triệt để đâu còn có thời gian xem ngươi tuyết hoa đầy trời vẩy xuống đại địa thập vạn đại sơn rất nhanh bị tuyết hoa bao trùm tây phương đồng dạng cũng là bao phủ trong làn áo bạc bất quá tại linh sơn phủ cận lại là chặt một tia phật khí đại lôi âm tự đại hùng bảo điện Vô lượng thọ Phật một tiếng Phật hiểu về sau, đại hùng bảo điện phía trên địa dũng thanh liên, xuất hiện một bóng người. Cung nghênh thánh nhân đại hùng bảo điện phía trên các lộ Phật tổ, nhìn thấy người tới về sau, nhao nhao hành lễ. Tiếp dẫn thánh nhân chuẩn đề đảo hữu còn chưa xuất quan sao tiếp dẫn thánh nhân hỏi. Về thánh nhân lời nói còn chưa xuất quan tiếp dẫn thánh nhân trên mặt, lộ ra một tia ngưng trọng. Mọi người gặp này, chính là hỏi. Thánh nhân. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì có thể làm cho thánh nhân ngưng trọng? Muốn đến là xảy ra đại sự gì? Mà lại tiếp dẫn thánh nhân vừa đến chính là hỏi Tây Phương giáo mặt khác một tôn thánh nhân trong lòng mọi người suy đoán. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra. Tam sinh kinh. Tựa hồ xảy ra chuyện gì gì động tam sinh kinh. Đại lôi âm từ trấn tự chi bảo. Bây giờ bị chuẩn đề thánh nhân bế quan lính hội chẳng lẽ là chuẩn đề thánh nhân tìm hiểu nhất thời có bồ tát hỏi tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi lắc đầu bần tăng tại tử tiêu cung cùng đạo tổ đàm luận thời điểm cảm thấy được tam sinh kinh dị động đạo tổ cũng thôi diễn một phen cũng không phải là phát sinh ở ta linh sơn tiếp dẫn thánh nhân nói ra cái gì chư Phật nghe vậy ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc Tam sinh kinh chỉ ở ta linh sơn bên trong. Ngoại nhân làm sao có thể sẽ biết được tam sinh kinh một số Phật đà cùng Bồ Tát nói ra. Tiếp dẫn thánh nhân lắc đầu. Nói ra. Có lẽ. Là vị nào người hữu duyên đi cái kia đạo tổ có hay không thôi diễn đi ra. Là ai tìm hiểu tam sinh kinh có Phật đà hỏi. Kim cương Phật đà Phật môn Kim cương. Trợn mắt phục ma đạo tổ cũng chưa thôi diễn đi ra cụ thể là vị nào người hữu duyên Nhưng là Lại là tại đông phương thập vạn đại sơn bên trong Tiếp dẫn thánh nhân nói ra Kim cương Phật đà nói một cách Phật hiểu Sau đó nói Thánh nhân Bần tăng nguyện trước kia hướng thập vạn đại sơn Đầu người hữu duyên Như thế rất tốt tử tiêu cung Tử khí mờ mịt làm cho người không cách nào thấy rõ ràng Đạo tổ thật chẳng lẽ có người có thể lính hội tam sinh kinh đồng tử hảo thiên tò mò hỏi. Tam sinh kinh, Phật môn trí bảo, nhưng là từ xuất hiện đến bây giờ, chưa bao giờ có người lính hội. Nhưng là bây giờ, đạo tổ lại nói, có người tìm hiểu. Đạo tổ khuôn mặt, nhìn không rõ ràng. Tựa hồ như ẩn như hiện, như có như không, không còn trong phiến thiên địa này. Hoàn toàn chính xác có người tìm hiểu. Cái kia Phật môn người sẽ cam tâm sao dù sao, đây là bọn họ Phật môn đồ vật. Đồng tử Hảo Thiên nhích miệng tựa hồ đối với. Phật môn có chút không vừa ý. Ha <cười> ha. Hết thầy tự có duyên phận đồng tử Hảo Thiên nói ra. Cái kia Phật môn ngược lại là sẽ làm sự tình. Lúc trước phân phong thánh vị thời điểm. Hai vị kia trực tiếp sáng lập Phật môn. Cướp đi hai tôn thánh vị. Chúng ta môn hạ cũng chỉ có ba vị phật môn thiên hạ hành tẩu nhìn thấy bây giờ khí số tải yêu tục liền lôi kéo được một số cường đại yêu tục sau cùng lại biến thành tòa kỳ. hồ sơn thần thú loại hình đạo tổ nhẹ nói nói ngươi đối phật môn tựa hồ có chút bất mãn đồng tử hảo thiên liền vội vàng hành lễ nói ra đồng tử không dám đạo tổ nhẹ nói nói còn chưa tới ngươi lúc xuất thế tính tâm chờ đợi là được Cần tu đạo tổ chỉ dụ đồng tử hảo thiên không nói chuyện. Vì sao ta luôn có loại cảm giác, giống như sự tình ra một tia chỗ sơ suất đạo tổ đôi mắt như là tinh thần, thâm thúy không thấy, phân thân của ta yêu nguyên hoàn hảo, thế nhưng là luôn cảm thấy cái này thời gian trường hà, tựa hồ xuất hiện chỗ sẽ đạo tổ lẩm bẩm, người kia mặc dù là thiên tư tung hoành, đáng tiếc thất bại liền xem như làm lại, sao có thể còn giống như là đời thứ nhất đồng dạng ha ha, một tỷ năm ngàn năm, trung quy là của ta, thiên đạo trói buộc ta quá lâu quá lâu, tam thánh sơn, thông thiên thánh nhân ánh mắt như kiếm, lộ ra phong mang, tựa hồ ánh mắt của hắn, liền có thể chém xuống đầy trời tinh thần, đại sư huynh, ngươi nói, Lão sư hắn là không phải tại tính kế cái gì ta luôn cảm thấy. Thiên địa này. Tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Thông thiên thánh nhân nói ra. Thái thượng cười cười, lắc đầu không nói. Nguyên thủy thiên tôn ngược lại là mở miệng nói chuyện. Sư đệ. Lão sư đã đắc vượt ra thiên địa. Không tại thiên địa bên trong. Muốn đến có một số việc. Chúng ta là không giúp đỡ được cái gì. Thế giới kia tạp chủng ta thật muốn một kiếm chém bọn họ thông thiên thánh nhân không hỏi thêm nữa ngược lại ngoan lệ nói thái thượng khe khẽ thở dài nói sư đệ ngươi dạng này tính tình cũng không tốt thập vạn đại sơn tuyết ngừng thập vạn đại sơn bận rộn bởi vì yêu đế muốn thành cưới một ngày này thái nhất yêu nguyên ngồi tại kim ô thần điện trước cùng tất phương đàm tiếu thái nhất đột nhiên hỏi tất phương trong miệng các ngươi nói tới đạo tổ là ai thái nhất thức tỉnh đến nay chỉ nghe được người khác ngẫu nhiên đề cập tới đạo tổ thế nhưng là hắn còn không biết đạo đạo tổ tên gọi cái gì tất phương kinh ngạc nhìn thoáng qua thái nhất hỏi ngươi bây giờ còn không biết thái nhất nhẹ gật đầu không biết tất phương nhẹ nhàng phun ra hai chữ hồng quân vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi chín chương năm trăm bảy mươi sáu đế tuấn đại hôn Thái nhất phân thân trong nháy mắt, đến lễ hội lông tai tao. Một ngày này thập vạn đại sơn, răng đèn kết hoa. Bởi vì bọn họ yêu gốc yêu đế, hôm nay đại hôn Thái Dương cung là đế tuấn sinh hoạt thường ngày chỗ. Đồng thời, cũng là đại hôn nghi thức chỗ. Lúc này, Thái Dương cung bên trong, đến đi một chút thì nữ cùng hộ vệ, đang bố trí lấy cung điện. Đế Tuấn thì là một thân hồng bào Phía trên thêu lên sơn hà đồ án Tân nương tử áo bào Phía trước một ngày buổi tối Đều đã gần đưa qua Thái nhất ngồi ở một bên An tính nhìn xem trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tươi cười Đế Tuấn rất mau tới đến Thái nhất bên người Tại Thái nhất trước mặt đi lòng vòng Thái nhất, ngươi nhìn chấm y phục này được hay không Đế Tuấn mang trên mặt nụ cười Nhìn xem Thái nhất Thái nhất nhẹ gật đầu Nói ra Đại ca Đặc biệt khí phái ha ha đạt được thái nhất Đế tuấn ha ha phá lên cười Thái nhất bỗng nhiên nói ra Đại ca chúng ta ra ngoài đi tính toán canh giờ Tẩu tử các nàng cũng sắp tới Thái nhất vừa mới nói xong Bên ngoài truyền đến một tiếng hót vang Trên không trung chỉ thấy chín cái loan phượng Lôi ghéo một tòa xa liến Hướng về Thái Dương cung mà đến Thái nhất cùng đế tuấn. Hai người sóng vai đi ra Thái Dương cung. Vừa vặn nhìn thấy loan phượng xa liến hạ xuống tại Thái Dương cung trước. Thái nhất gặp này. Vội vàng đẩy đế tuấn một thanh. Vừa cười vừa nói. Đại ca. Nhanh đi nghinh đón tân nương của ngươi đi Thái Dương cung trước. Yêu gốc trọng thần. Đều tại hội tụ ở đây. Nghe được Thái nhất. Mọi người nhao nhao cười to. Yêu đế đại hôn. Phủ quốc cùng chúc mừng yêu đế đại hôn Thì là ta yêu quốc lớn nhất việc vui tốt nhất Yêu đế cố gắng một chút Tranh thủ vì kim ô nhất tục Tục lên đời sau ha ha Lời này có lý thái nhất nghe được bọn hắn mà nói Im lặng cười một tiếng Đế Tuấn đi vào phượng niên bên cạnh Khi hòa thân mang lớn áo bào màu đỏ Phía trên thêm thêu lên cây cỏ Cùng đế tuấn trên người áo bào theo đồ kêu gọi lẫn nhau. Một cây sơn hà. Một cây cây cỏ chính là cây này yêu quốc vạn dặm cương vực đồng thời. Cũng cùng đế tuấn bản sinh trí bảo Hà đồ lạc thư đụng vào nhau gần. Đương nhiên cái này hai hiện y phục cũng là thái nhất cung cấp ý tưởng. Đế tuấn lôi kéo khi hóa tay, khi hòa chậm rãi từ xa liến bên trong đi xuống. Thái dương cung bên trong trong đại điện. Huyền tướng ở một bên, đột nhiên cất cao giọng nói, tân nhân thứ nhất bái, bái bàn cổ đại thần thiên địa này đều là bàn cổ đại thần khai mở. Cho nên, tự nhiên là thứ nhất bái theo huyền tướng, đế tuấn cùng khi hóa hai người, hướng về bầu trời quỳ xuống. Tiếp theo ba bái ba bái về sau, huyền tướng lần nữa hô: tân nhân thứ hai bái. Thái dương thần bởi vì đế tuấn cùng thái nhất đều là mặt trời bên trong rừng dục, Cho nên, cái này thứ hai bái, dĩ nhiên chính là mặt trời. Đế tuấn cùng phi hòa, hướng về mặt trời phương hướng. Lần nữa quỳ xuống, ba bái sau khi lại xong. Hai người đứng dậy. Huyền tướng lần nữa nói, tân nhân thứ ba bái bái sơn hà bái sơn hà yêu quốc yêu đế đại hôn tự nhiên là muốn bái cái này yêu gốc vạn lý sơn hà đế tuấn cùng hi hòa lần nữa quỳ xuống ba bái về sau chậm rãi đứng dậy huyền tướng nói kết thúc buổi lễ một trăm năm sau kim ô thần điện bên trong thái nhất nhắm mắt lại tại hắn quanh thân kim ô đề minh hắc long vần quanh càng là tại thái nhất trên thân vậy mà xuất hiện từng đạo từng đạo đường vân ban đầu một đầu đường vân Lúc này đã xuất hiện hai mươi đầu tổ long kinh Ba mươi sáu trọng thiên bây giờ Ta đã đạt đến hai mươi trọng bỗng nhiên Quá vừa mở mắt Kim quang chợt hiện Có điều Cách này Phật môn chi pháp Tại sao lại xuất hiện tại trong cơ thể của ta thái nhất nhẹ nhàng lấy tay Nguyên một đám kim sắc Phật văn xuất hiện tại thái nhất lòng bàn tay Tựa hồ Thứ này đối Tây Phương giáo Rất tròn yếu thái nhất chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình Nhưng là hắn vô luận như thế nào Đều là nghĩ không ra thứ này đến cùng là cái gì Lệ tại thái nhất trên thân Một cái kim ô bay ra tại thái nhất trước mặt Hóa thành kim quang Bị cái kia Phật văn vần quanh Rất nhanh Kim quang tán đi xuất hiện một vị hòa thượng Vô lượng thọ Phật cảm tạ bản tôn hòa thượng đối với thái nhất đến một cái phật hiệu thái nhất ánh mắt hít lại đây là hắn một tôn phân thân chuẩn bị tới nói là hắn dùng huyết nhục của mình huyết mạch thần hồn đúc thành phân thân hắn chết bản tôn bất từ bản tôn chết hắn cũng chết đây cũng là cái này một trăm năm đến thái nhất tác phẩm bởi vì trong cơ thể hắn cái kia phật kinh vậy mà tại trở ngại lấy tổ long kinh cùng kim âu đại nhật quyết tiến trình thái nhất không thể không đem cái kia phật kinh tách ra đi đây là có chuyện gì nhìn thấy phân thân sau khi đi ra thái nhất ban đầu vốn cho là mình thể nổi phật kinh liền sẽ tái giá đến trên phân thân nhưng thái nhất phát hiện lại còn có phật kinh lưu lại tựa hồ chỉ có một phần ba không có thái nhất gặp này trong mắt hơi suy tư nói nhìn về phía hòa thượng kia phân thân ngươi tên gì thái nhất hỏi hòa thượng ngẩng đầu Rõ ràng là thái nhất bộ dáng. Bất quá tại cùng còn mi tâm Lại là nhiều một cái gót sen ấm ký Bần tăng Vị lai Phật hòa thượng nói xong Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ Vị lai Phật thái nhất nhìn xem Hòa thượng biến mất Cũng không thèm quan tâm Phật kinh không phải là của mình phương hướng Vị lai Phật cũng có cơ duyên của mình Như thế thời gian Đảo mắt lại qua 100 năm Thái nhất trước mặt Xuất hiện lần nữa một vị hòa thượng Cùng lúc trước cái vị kia khác biệt Hắn là một thân áo bào màu đen Nhìn xem thái nhất Vô lượng thọ Phật Bần tăng quá khứ Phật nói xong Cũng biến mất tại thái nhất trước mặt Kể từ đó Còn lại Phật kinh Dạng này cũng có thể đưa hắn đuổi thái nhất Trong mắt mang theo một chút ánh sáng Một trăm năm lần nữa quá khứ Quá vừa mở mắt Thở dài một tiếng Bởi vì Cái kia còn lại một phần ba. Căn bản là không có cách tham chiếu trước mặt phương pháp đến. Nói cách khác. Thái nhất không cách nào khu trục còn lại cái kia một phần ba. Đã khu trục không được. Như vậy thì đưa ngươi đồng hóa Thái nhất trong mắt kim sắc liệt diễm bốc cháy lên. Nguyên một đám Phật văn tại liệt diễm bên trong nhảy vọt. Rốt cục tại Thái nhất trên thân một đảo quang mang tán đi. Quanh thân đường vân lần nữa nhiều một đầu oanh sấm sét giữa trời quang Chỉ thấy Thái nhất quanh thân vần quanh 21 đường vân Lực lượng bên ngoài tán Xuyên thủng hư không Vô Thái nhất trùng điệp thở ra một ngụm chọc khí Trước mặt hư không Lại bị khẩu này chọc khí đánh ra một cái lỗ hồng 21 đầu tổ long văn Thái nhất cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng cuồn cuộn vô song Tựa như là trong cơ thể của mình Đã dung nạp một cách tinh không một dạng. 12 đầu long mạch kim ô đại nhật quyết chiếm cứ 6 đầu. Tổ long kinh chiếm cứ 6 đầu. Cả hai không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng là. Bọn họ còn có thể dung hợp lẫn nhau. Thái nhất thử dung hợp một đầu về sau. Vậy mà phát hiện. Hai đầu long mạch chi lực dung hợp thành một đầu. Lực lượng của mình tăng lên gấp bội nếu là hiện tại. Đại la kim tiên bên trong. Hẳn không có người là đối thủ của ta Thái Nhất trong mắt thần quang thiểm nhấp nháy. Tham chiếu trước đó huyền tướng thực lực của bọn hắn. 300 năm cần phải ra cửa Thái Nhất đứng dậy, chỉ nghe thấy hắn cốt cách răng rắc, răng rắc vang lên. Tựa như là sang đậu một dạng. Đẩy ra kim ô thần điện đại môn. Tất phương ngay tại bên ngoài chờ lấy. Tất phương Thái Nhất nhìn thấy tất phương kinh ngạc một chút. Hai người bọn họ là đồng thời bế quan. Thái nhất lính hội Phật kinh sự tình. Mà tất phương thì là đi cảm ngộ tổ mạch thần thông. Điện hạ, việc lớn không tốt tất phương nhìn thấy thái nhất xuất quan. Vội vàng nói. Vô địch trí tôn thái tử ra 59 chương 577 phù đồ thần tục. Đồ sát sinh Linh Kim ô thần điện. Tất phương nhìn thấy thái nhất xuất quan, mang trên mặt bức thiết. Vội vàng nói. Điện hạ. Đã xảy ra chuyện lớn Thái Nhất nhìn thấy Tất Phương thần sắc Lạnh nhạt nói Nói một chút Xảy ra chuyện gì Tất Phương từ khi cùng Thái Nhất trở lại yêu gốc về sau Địa vị của hắn cũng đi theo tăng lên Thái Nhất phía dưới Công lao lớn nhất người Thuộc về với hắn Tất Phương Đồng thời cũng bị đế Tuấn Phong làm thần tướng Thái Nhất chậm rãi ngồi xuống Tất Phương lúc này mới nói sự tình vẫn là muốn từ Thái Nhất Bế Quan một trăm năm sau nói lên thập vạn đại sơn phương Bắc vốn là cực Hàn chi địa, bất quá một chủng tộc xuất hiện, nhưng cái này cực Hàn chi địa trong vòng một đêm biến thành địa ngục chi địa, cái chủng tộc này tin là phù đồ thần tộc phù đồ thần tộc xuất hiện về sau lấy lôi đình chi lực hủy diệt cực Hàn chi địa cường tộc, thay vào đó ma còn lại không phục tùng chủng tộc. Hết thầy bị phù đồ thần tộc đồ sát đến sạch sẽ trong lúc nhất thời. Đông phương nơi này tất cả chủng tộc là nghe tin đắc sợ mất mật. Mặc dù mọi người bình thường cũng có ma sát, nhưng là còn chưa có xuất hiện diệt tuyệt chủng tộc tình huống. Nhưng là phù đồ thần tộc không giống nhau. Chỉ cần là không tuân theo từ ý chí của bọn hắn. Như vậy gặp phải cũng là diệt tộc chi họ tất phương đối thái nhất nói ra phù đồ thần tục ai cũng không biết bọn họ là từ đâu tới lực chiến đấu của bọn hắn cực kỳ cường hãn ngang nhau cảnh giới bên trong cơ hội không có đối thủ đây mới là để hắn hắn các tộc lo lắng địa phương năm mươi năm trước có đại la kim tiên xuất thủ muốn chấn áp phù đồ thần tục thế nhưng là cái kia phù đồ trong thần tục vậy mà cũng có Đại La Kim Tiên tồn tại vì kia phù đồ thần tộc Đại La Kim Tiên lại có một tòa tháp tuy nhiên không phải Tiên Thiên Chí Bảo nhưng là cách này tòa tháp uy lực không thua Tiên Thiên Chí Bảo sau cùng vì kia Đại La Kim Tiên bị phù đồ thần tộc dùng bọn họ tòa kia thần bí tháp chấn áp bỏ mình tất phương trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi điện hạ Đây chính là Đại La Kim Tiên A liền đen đuổi như vậy một tóa tháp xinh xinh chấn áp bỏ mình. Có thể thấy được. Phù đồ thần tục lực lượng lớn bao nhiêu. Thái nhất nghe vậy. Đã phù đồ thần tục như thế đồ sát sinh linh. Chẳng lẽ thánh nhân an vị xem mặt kể sao thái nhất thế nhưng là biết. Hết thầy đồ vật. Đều chạy không khỏi thánh nhân ánh mắt. Trừ phi. Có thần vật che lấp. Phù đồ thần tục làm cho thiên hạ đều biết thánh nhân không phải không biết. Tất phương nhẹ gật đầu. Nói ra. Mới đầu là có người đi hướng tam thánh sơn. Chuẩn bị mời thánh nhân xuất thủ trấn áp. Thế nhưng là thánh nhân căn bản cũng không quản. Nói là cái gì duyên phận. Cái gì duyên phận thái nhất cười nhạo một tiếng. Cho nên ý của ngươi là cái này cái gọi là phù đồ thần tục. Nhìn chúng chúng ta yêu quốc thái nhất hỏi. Tất phương nhẹ gật đầu. Mười năm trước. Phù đồ thần tục người tới. Đối yêu đế nói. nhường yêu đế thần phục phù đồ thần tục. Nếu không. Phù đồ thần tục liền sẽ điều động phù đồ thần vệ. Hủy diệt yêu gốc phù đồ thần vệ thái nhất nháy mắt mấy cái. Nhìn xem tất phương. Thì tương đương với chúng ta yêu quốc yêu binh một dạng chuyên môn thay phù đồ thần tục quét ngang các đại thế lực lực lượng. Tất phương nói ra ma lại Phù đồ thần vệ xuất hiện vừa đến Chưa từng bại một lần 10 năm trước Vì sao hiện tại bọn hắn còn không có điều động bọn họ Phù đồ thần vệ đến ta yêu quốc Thái Nhất hỏi Tất phương lắc đầu Nói ra Cái này ta cũng không biết Điện hạ Cái này ngươi có thể đi hỏi một chút yêu đế Có lẽ hắn biết Thái Nhất đứng dậy Vậy liền hỏi một chút tất phương đi theo Thái Nhất sau lưng Điện hạ, ngài bế quan này 300 năm, vững chắc tại Đại La Kim Tiên không có tất phương tò mò hỏi. Bởi vì trong mắt hắn, bế quan 300 năm thật sự là có chút ngắn. Có thể vững chắc tại Đại La Kim Tiên cũng không tệ rồi. Thái nhất nhìn thoáng qua tất phương. The khẽ thở dài. 300 năm thời gian đã rất dài ra. Tất phương nghe được về sau, chừng mắt nhìn. 300 năm, rất dài sao tại không có yêu quốc thời điểm, hắn ngủ một giấc liền không ngừng 300 năm. Lăng tiêu đại điện yêu quốc nghỉ sự địa phương. Không phải người bình thường. Không có yêu đế ý chỉ. Không phải tự ý tiến thái nhất đi vào lăng tiêu điện trước. Lăng tiêu điện thủ vệ, nhìn thấy là thái nhất. Liền vội vàng hành lễ. Gặp qua thái nhất điện hạ bây giờ yêu quốc nói là các tộc tổ hợp mà thành. Trong đó cửa thành trùng tộc đều là Thái Nhất đánh xuống, hoặc là Thái Nhất chiêu hàng, cho nên yêu quốc bên trong cơ hồ không có người không biết Thái Nhất, liền xem như không biết cũng tuyệt đối biết Thái Nhất cái tên này. Ta đại ca còn tại bên trong Thái Nhất hỏi, thủ vệ vội vàng trả lời yêu đế tại cùng những đại thần khác thương lượng một ít chuyện, tốt Thái Nhất nhẹ gật đầu đi thẳng vào, tất phương theo sát Thái Nhất sau lưng. Đế Tuấn lúc này sắc mặt khó coi Bệ hạ Chỉ cần chờ đến Thái Nhất điện hạ xuất quan Mọi chuyện Tuyệt đối có thể giải quyết Một vị đại thần mở miệng nói ra Hắn trước đó chỗ trên Đông Hải Là bị Thái Nhất xinh xinh đánh nát chư đảo Mới bằng lòng gia nhập yêu quốc. Đế Tuấn hít thở dài Nói ra Thế nhưng là Thái Nhất hắn bế quan mới 300 năm Xuất quan chỉ sợ còn cần thật lâu 300 năm, dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá ngắn. Nhất là bế quan thời điểm. Đại ca, nhưng có cái gì phiền lòng sự tình lúc này cửa đại điện truyền đến một trận cởi mở thanh âm. Mọi người nghe được thanh âm này trên mặt lộ ra đại hỷ. Đồng giảng, đế tuấn nguyên bản sầu mi khổ kiểm bỗng nhiên cười một tiếng. Thái nhất, ngươi xuất quan đế tuấn nhìn thấy thái nhất, liền vội vàng hỏi. Thái nhất đi đến trong đại điện. Hơi hơi hành lễ Thái nhất tham kiến yêu đế tất phương tham kiến yêu đế đế Tuấn vội vàng đi vào Thái nhất trước mặt Đỡ lấy Thái nhất cánh tay Người ta huyên đệ không cần những lễ tiết này Thái nhất Sự tình ngươi biết sao đế Tuấn hỏi Thái nhất mỉm cười Nói Biết rồi đại khái Nhưng là Vì sao người năm trôi qua Phù đồ thần tục người còn không có đến tấn công ta yêu quốc huyền tướng đứng ra nói ra. Điện hạ có chỗ không biết. Mười năm này, phù đồ thần tục tựa hồ đang tiến hành cái gì tế tự hoạt động. Có lẽ là bởi vì những thứ này, bọn họ mới không có đến tấn công chúng ta yêu quốc. Thái nhất nhẹ gật đầu. Có thể trấn sát đại la kim tiên trí bảo. Hơn nữa còn không phải tiên tiên trí bảo. Thứ này rất ít gặp Thái Nhất ánh mắt minh diệt. Không biết suy nghĩ cái gì. Đế Tuấn nói ra. Hoàn toàn chính xác. Cái kia thần mỹ hắc tháp. Tựa hồ là bọn họ phù đồ thần tục thánh vật. Được xưng là phù đồ tháp. Hoặc là phù đồ thần tháp có điều. Lúc trước tiếp dẫn thánh nhân nói qua. Phù đồ thần tục tựa hồ cùng bọn hắn Tây Phương giáo có chút ngọn nguồn. Cho nên tây phương giáo không sẽ quản việc này sinh hoạt là diệt đều là duyên phận đế tuấn có chút khó chịu nói ra thái nhất trên mặt lộ ra cười lạnh nói ra tiếp dẫn thánh nhân sao ban đầu ở trên đông hải gặp phải hắn thời điểm liền đối với hắn cảm giác khó chịu không nghĩ tới sự tình gì hắn đều muốn nói một câu cùng hắn tây phương giáo hữu duyên a đây là tại nói cho người khác biết cho dù là bị phủ đồ thần tục đánh Cũng phải nhìn lấy sao đế tuấn cười khổ. Tự nhiên là sẽ không nhấn. Nhưng là. Chúng ta khẳng định không thể diệt bọn hắn nhất tục. Dù sao. Tiếp dẫn thánh nhân. Chúng ta còn không có như gió thoảng bên tai tư cách. Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Lúc trước ta liền muốn giết vật kia. Lại bị tiếp dẫn thánh nhân cứu đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn phù đồ thần tộc có dám tới hay không nếu là dám đến. Như vậy, ta cũng muốn nói một câu. Cái kia phù đồ tháp. Cùng ta có xuyên ai như ngăn cản. Người nào chết thái nhất trong mắt. Sát ý bắn ra vô địch chí tôn thái tử ra 59 chương 578 cổ lão tế tự thánh chủ yêu quốc. Lăng tiêu điện phía trên. Thái nhất trong đôi mắt thần quang thiểm nhấp nháy, mang theo sát ý đế tuấn nhẹ gật đầu thái nhất tuy nhiên những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân không có cách nào đồng thủ nhưng là bọn họ phía dưới nhưng vẫn là có người có thể đồng thủ đến lúc đó chúng ta cường thế như vậy sợ rằng sẽ trêu chọc một số phiền toái không cần thiết thái nhất bỗng nhiên cười cười nói ra đại ca chúng ta là yêu quốc chỉ có kinh lịch không ngừng thối luyện Mới có thể ngưng tụ vô thượng khí vận Hiện tại Chúng ta còn kém xa lắm đã cái kia phù đồ thần tục mở ra diệt tục chi chiến Chắc hẳn trên người của bọn hắn Nghiệp chứng không ít a đến lúc đó chúng ta diệt bọn hắn Đây chính là ngập trời khí vận a thái nhất nói ra Nói thì nói như vậy Thế nhưng là Nếu là diệt phù đồ thần tục Sợ là không đơn giản a một vị đại thần nói ra Huyền tướng cũng mở miệng nói ra. Phù đồ thần tục thần vật. Cái kia phù đồ thần tháp. Thế nhưng là có được có thể trấn sát Đại La Kim Tiên lực lượng. Chúng ta yêu quốc tuy nhiên không thiếu Đại La Kim Tiên. Nhưng là. Cũng tổn thất không nổi thái nhất nhẹ gật đầu. Nói ra. Không ngại. Đến lúc đó. Cái kia phù đồ thần tháp ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Là bọn họ thần tháp lợi hại. Hay là của ta hỗn độn chung càng mạnh trong trước mắt. Lại qua ba năm. Cái này thời gian ba năm. Yêu quốc không có ra ngoài chinh chiến. Mà chính là đem phía ngoài yêu binh. Toàn bộ tụ tập tại yêu quốc bên trong. Thái dương cung bên trong. Đế Tuấn giống như trước kia đồng dạng. Nhìn xem yêu quốc các nơi tới tin tức. Bên cạnh. Khi hóa tại vì đế Tuấn nấu lấy trà. Phu quân ngươi nói phù đồ thần tục thật sự có truyền thuyết lợi hại như vậy sao hi hòa trong mắt. Mang theo một tia lo lắng. Dù sao, có thể chấn sát Đại La Kim Tiên tại nàng trước kia sinh hoạt trong hoàn cảnh. Đại La Kim Tiên cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là bây giờ, liền xem như gặp qua Đại La Kim Tiên. Nhưng là, nghe nói chấn sát Đại La Kim Tiên, nàng vẫn là có một tia lo lắng đế tuấn để xuống vật trong tay cười ha hả nhìn xem hi hòa không sao cả hiện tại thái nhất đã xuất quan chấm trong tay có hà đồ lạc thư thái nhất trong tay có hỗn độn chung đừng nói là phù đồ thần tháp liền xem như còn lại tiên thiên trí bảo chúng ta cũng không sợ thái nhất trong tay hỗn độn chung thế nhưng là có thể giam cầm thiên địa. tăng thêm thái nhất tu vi hiện tại thánh nhân không ra không ai có thể phá vỡ hỗn độn chung đây chính là đế tuấn an lòng lý do hoàn toàn chính xác nếu là chỉ dựa vào chính hắn hà đồ lạc thư đế tuấn chắc chắn sẽ không như thế lạnh nhạt tại thái nhất đã nói với hắn về sau đế tuấn lúc này mới yên lòng lại yêu quốc trong hoa viên mấy nhà tỷ muội tại trong hoa viên chơi đùa thỉnh thoảng có hoa linh tại các nàng bên người bay múa mấy vị tỷ tỷ Chúng ta nghe nói có người muốn tấn công chúng ta yêu quốc. Có phải thật vậy hay không mấy cái hoa linh? Bay đến các nàng trước mặt. Xào xào nháo nháo hỏi. Hoa linh thân thể cực nhỏ, liền cùng ngón tay đồng dạng lớn nhỏ. Khi hoán dối ra tay của mình, nhất thời, một cái tiểu hoa linh bay đến khi hoán lòng bàn tay. Các ngươi nghe ai nói a khi hoán cười hỏi. Tiểu hoa linh run run thân thể. Rơi xuống mấy khỏa phấn hoa nói ra là nghe phía ngoài những cái kia hoa linh nói các nàng hiện tại có đã bắt đầu dọn nhà đáng tiếc chính là không có nhìn thấy thái nhất điện dưới kim ô thần điện cũng không làm vườn bằng không chúng ta liền có thể đi hỏi một chút thái nhất điện hạ tiểu hoa linh chu chu mỏ nói ra khi hoán nghe được tiểu hoa linh mà nói về sau mặt mày cười mở thái nhất điện hạ muốn bế quan Tự nhiên không thể bị sự tình khác làm trễ này. Bằng không. Người khác đánh chúng ta. Ai đi đánh bọn hắn A khi hoán nói ra. Lúc này lại có mấy cái hoa linh bay tới. Khi hoán tỉ tỉ, ngươi biết không ta vừa mới nhìn thấy thái nhất điện hạ. Một cái tử sắc hoa linh nhảy cẫng nói. Tiểu tử. Ngươi ở đâu nhìn thấy A Hồng Tranh Hoàng Lục Thanh Lam những thứ này màu sắc tiểu hoa linh. Liền vội vàng đem tiểu tử vây quanh. Hỏi. Tiểu tử cao hứng nói. Hôm nay ta đi cấp kim ô thần điện đưa một số mật hoa. Tự nhiên là có thể nhìn thấy thái nhất điện hạ. Vậy ngươi hỏi thái nhất điện hạ sao xanh biết tiểu hoa linh vội vàng mà hỏi. Tiểu tử nhẹ gật đầu. Sau lưng cánh nhỏ hoạt động hoạt động. Nói ra. Tự nhiên hỏi a mà lại. Thái nhất điện hạ còn nhớ rõ tên của ta đâu à? tiểu tử. Ngươi không có gặp chúng ta cũng là a Chúng ta đều mấy trăm năm chưa từng gặp qua Thái nhất điện hạ Thái nhất điện hạ bận rộn như vậy Làm sao có thể còn có thể nhớ ký Ngươi tên đâu hừ Tiểu tử Ngươi khẳng định đang gặp chúng ta Còn lại tiểu hoa linh nhao nhao nói ra Tiểu tử hừ hừ mà cười cười Thật thái nhất điện hạ còn hỏi ta Chúng ta hoa linh Tại yêu quốc sinh hoạt thói quen không quen Nếu là có cái gì không thích hợp có thể cho chúng ta tại yêu quốc lại tìm một chỗ thái nhất điện hạ nhân khá tốt tiểu tử kiêu ngạo nói thật sao vậy ngươi có hay không hỏi thái nhất điện dưới có phải hay không muốn khai chiến tiểu tử nhẹ gật đầu thái nhất điện hạ nói đều là một số hạng giá áo túi cơm không đủ gây sợ tiểu tử tựa hồ muốn bắt trước một chút quá nói một lời này thời điểm bộ dáng ngẩng đầu lớn ngực tựa hồ chính mình là một cách uy phong lấm lấm tướng quân ta liền biết thái nhất điện hạ rất lợi hại, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. đúng đấy, năm đó ta chỉ thấy qua thái nhất điện dưới đều không có xuất thủ địch nhân liền bại. còn lại tiểu hoa linh vây quanh tiểu tử bay tới bay lui. khi hoán tỉ tỉ, thanh phượng tỉ tỉ, thái nhất điện hạ còn nói, yêu quốc con dân đều là nhà hắn người. ai cũng không thể xâm phạm yêu quốc, nếu ai dám xâm phạm, Thái nhất điện hạ nói hắn liền ôm lấy hỗn độn chung giết tới bọn họ nhà đem bọn hắn hết thảy đánh chết tiểu tử bay đến các nàng trước mặt nói ra. Khi Hoán cùng Thanh Phượng nghe vậy không khỏi che mặt mà cười. Cùng lúc đó cực Hàn Chi Điện ở vào thập vạn đại sơn phương bắc. Bất quá lúc này cực Hàn Chi Điện nguyên bản tuyết trắng minh mang sơn mạch đã biến thành màu đen. Lộ ra một cỗ cảm giác thần bí, càng có túc sát cảm giác từ đó phát ra, sơn mạch chỗ sâu, một tòa cao lớn tế đàn, đen nhánh tế đàn, dường như có được lớn lao lực lượng, khiến người ta không dám tới gần. Mây khói bốc lên, màu đen tế đàn bốn phía quỳ đầy người. Bọn họ gọi là phù đồ thần tộc thánh chủ. Chúng ta tới đến cái thế giới này đã có một ít thời gian, Nhưng là cái thế giới này lực lượng cực lớn Dựa vào chúng ta những người này Còn chưa đủ lấy được thần tộc chỗ thứ cần thiết Phía trước Một vị lão giả mở miệng nói ra vô cùng phong mà qua Tại màu đen tế đàn phía trên Xuất hiện một vị nữ tử bóng người Lúc trước phá vỡ thế giới bích lũy Đã là thần tộc lực lượng lớn nhất Mà lại Vật kia có thể trưởng quản phong thần Chúng ta thần tục nhất định phải đạt được Nếu không Chúng ta thần tục Đều sẽ ngã xuống thần đàn về phần cường giả Đợi lát nữa thần tục sẽ ở chuyển vận một số tới Phải tất yếu đạt được vật kia chung quanh trong thế giới Chỉ có cái thế giới này nắm giữ một cái thánh chủ nói ra Cái kia mục tiên tiểu nhi Vốn là ta thần tục hậu nhân Lại không nghĩ tới cũng dám trộm lấy ta thần tục tam đại chí bảo một trong phù đồ chung hiện tại trong tay các ngươi có phù đồ tháp đừng cho bản tỏa thất vọng lão giả nghe xong toàn thân rung động phù đồ chung bọn họ thần tục tam đại chí bảo một trong đồng thời cũng là bọn hắn thần tục truyền thừa trọng yếu chí bảo bởi vì phía trên khắc họ lấy bọn hắn thần tục truyền thừa thánh chủ Chúng ta tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người lão giả ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Màu đen cái bóng dần dần tán đi đồng thời màu đen cột sáng từ trên trời sáng xuống. Tam đảo bóng người xuất hiện tại trên tế đàn. Chúng ta phùng thánh chủ chi lệnh đến đây tương trợ vô tận hư không bên trong. Một đảo màu đen cái bóng nhanh chóng đi về phía trước. Quá sới. Tại màu đen cái bóng phía trước. Xuất hiện một vị mặt lấy áo gai trung niên nhân Hồng quân vô địch trí tôn thái tử ra 59 chương 579 thái nhất đánh nổ đại la ta thì là trời Hồng quân màu đen cách bóng tán đi Lộ ra một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp Thánh chủ tay của ngươi thân quá sới Hồng quân nhìn xem nữ tử thản nhiên nói Ta chỉ cần loại kia có thể ngưng tổ số mệnh chi lực đồ vật Cầm tới về sau Ta thần tộc người tự nhiên sẽ rời đi. Thánh chủ nói ra. Thế giới khác nhau, khác biệt quy tắc, liền xem như cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến hồng quân nói ra. hư có thể hay không dùng. Chỉ có thử mới biết được thánh chủ vừa nghĩ tới chính mình cái vị kia hậu nhân tiểu tử. Nổ khí đột nhiên tràn ngập. Trên thân chảy chính mình thần tộc huyết mạch. Vậy mà lợi dụng huyết mạch chi lực trộm lấy thần tộc chí bảo đơn giản cũng là tội ác tay trời vừa nghĩ tới thánh chủ hận không thể tự mình ra tay chém giết con vật nhỏ kia thế giới của các ngươi chẳng lẽ xuất hiện số mệnh chi lực hồng quân thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc nếu không phải là như thế ngươi cho rằng đâu nguyên bản ta cũng không có coi là chuyện to tát thế nhưng là năm đó thế giới vỡ nát thời điểm Chấn áp tại chúng ta thế giới những cái kia thần ma. Hiện tại nhau nhau khôi phục mà lại. Toàn bộ vậy mà cam tâm tình nguyện có một cái tiểu gia hỏa điều động. Hiện tại toàn bộ thế giới. Chứng khí mù mịt. Thánh chủ cắn răng nghiến lời nói ra. Muốn đến cái kia hẳn là là một bộ nhìn rất đẹp hình ảnh. Hồng quân mỉm cười. Mười vạn tám ngàn thần ma. Chấn áp tại thế giới của chúng ta. Hiện tại. Lại thành địch nhân, Hồng Quân, bút chứng này, ngươi nói, cần phải tính toán tại ai trên đầu thánh chủ nhìn chằm chằm Hồng Quân. Hồng Quân thản nhiên nói, kế hoạch của ta sắp hoàn thành, ngươi đừng đến quấy dối. Những người này, là ta danh giới cuối cùng kế hoạch của ta một khi hoàn thành, ta sẽ giúp ngươi hy vọng ngươi giữ lời nói thánh chủ nói ra thánh chủ nói xong đột nhập hỗn độn biến mất không thấy gì nữa hồng quân nhìn xem chung quanh hỗn độn tiên thiên diễn hỗn độn một là khí số hai là bản tôn vì sao cũng tương tự sẽ xuất hiện khí số không cần phải a vạn vật ở giữa đều có hỗ trợ lẫn nhau đồng thời lại tương sinh tương khắc hồng quân chỗ hồng hoang đại thế giới khí số chi lực không thể nghi ngờ liền xem như thánh nhân Cũng không dám tùy tiện trêu chọc, mà vừa mới thánh chủ nàng thế giới đang ở, thì là thần ma thế giới đương nhiên. Đó là trước kia cách gọi. Hiện tại thần ma toàn bộ bị chấn áp lên. Người tu tiên, luyện chính mình bản tôn. Hai thế giới quy tắc khác biệt. Hiện tại thánh chủ muốn lấy phương thế giới này lực lượng. Chỉ sợ cũng là toi công bận rộn một trận. Vậy mà cũng xuất hiện số mệnh chi lực càng ngày càng có ý tứ. Hồng quân nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy. Nhịp thiên mà đi hồng quân trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Ai biết tại cách này hỗn độn phía trên còn có hay không trời thiên ngoại thiên tử tiêu cung. sụp đổ thế giới đã bắt đầu dung hợp, chỉ cần một người thắng được, ta liền có thể thay vào đó. Thiên đạo cũng vô pháp trói buộc ta hợp thân thiên đạo thời gian quá dài. Ta muốn đi ra xem một chút. Ngươi không thể lại chói buộc ta hồng quân trong mắt. Mang theo không cam lòng thời gian. Nhân tuyển hắn hiện tại cũng có hết thầy. Chỉ chờ nước chảy thành sông về phần trọng sinh giả ha <cười> ha. Đời thứ hai siêu việt đời thứ nhất. Nghĩ có hơi nhiều. Thập vạn đại sơn. Cực hàn chi địa. Phù đồ thần tục lại ra xuất hiện ba vị cường giả đều là đại la kim tiên cảnh giới. Lão giả gặp này. Ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Ba vị đến. Ta thần tộc đại sự. Có thể thành vậy ba vị đại la kim tiên. Trong đó một vị hỏi. Tế tự. Ngươi đi vào cái thế giới này thời gian rõ dài. Có chuyện gì? Trực tiếp phân phó chúng ta liền có thể. Tế tự nhẹ gật đầu. Nói ra. Hiện tại chúng ta đã xác nhận vật kia chỗ. Chính là tài thập vạn đại sơn. Yêu gốc yêu đế đế tuấn trong tay một vị khác đại la kim tiên hỏi. Cái kia đế tuấn là thực lực gì tế tự nói ra. Đại la kim tiên mà lại. Tại đế tuấn thủ hạ. Còn có cái này ngàn vạn yêu binh. Có thể dùng. Trong đó. Càng có một ít cường giả. Nếu là không có ba vị đến. Chúng ta còn thật không phải là đối thủ của bọn họ. Một năm sau. Phù đồ thần tục tập kết tất cả chiến lực. Trùng trùng điệp điệp hướng về Thập Vạn Đại Sơn Yêu Quốc xuất phát. Đối với bọn hắn tới nói, đây là trận chiến cuối cùng. Đạt được đồ vật về sau, tế đàn liền sẽ khởi động, bọn họ liền sẽ rời đi cái thế giới này. Yêu Quốc, Lăng Tiêu Điện, tất cả Yêu Quốc đại thần toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Phù Đồ thần tộc đã hướng về Yêu Quốc tới. Đế Tuấn nhẹ nhàng nói, phía dưới thái nhất một thân kim bào Phía trên theo lên một cái kim ô. Tới cũng đừng nghĩ lấy trở về. Thái nhất xoay xoay eo thản nhiên nói. Bình tiên lính thập vạn đại sơn bên trong lớn nhất đồng bằng chỗ. Mà bây giờ bình tiên lính đã tới không ít thế lực. Dù sao. Phù đồ thần tục vừa mới xuất thí. liền đại khai sát giới. Đằng sau vậy mà chém xếp đại la kim tiên. Hiện tại. Phù đồ thần tộc đối mặt thành lập không lâu yêu quốc. Tự nhiên đầy đủ hấp dẫn người. Các ngươi nói yêu quốc đánh thắng được hay không phù đồ thần tộc bình tiên lính chung quanh tụ tập không ít người. Khó nói. Dù sao. Phù đồ thần tộc có có thể trấn sát đại la kim tiên phù đồ tháp. Mà yêu quốc tựa hồ còn không có đại la kim tiên. Đế tuấn tuy nhiên có hà đồ lạc thư một trận chiến này chỉ sợ không tốt đánh. Những người này đang khi nói chuyện, không có phát hiện tại bọn họ cách đó không xa, Bạch Trạch khói miệng hung hăng co lại. Cách này phù đồ thần tục chỉ sợ đều là một đám đại ngốc tử Bạch Trạch trong bóng tối nghĩ đến. Vô đế thuấn, giao ra hà đồ lạc thư một vị phù đồ thần tục đại la kim tiên bay lên không trung vạn dặm, Hướng về yêu quốc phương hướng quát to. Làm bỗng nhiên, không trung truyền đến một tiếng trung vang. Vị kia Đại La Kim Tiên vậy mà bị giam cầm ở không trung. Bạch Trạch gặp này thân thể muốn chạy trốn. Thanh âm này rõ ràng là hỗn độn trung lệ không trung. Một cái kim ô ngón tay xuất hiện. Tiếp theo, vô số kim quang ngưng tụ. Vậy mà thời gian dần trôi qua thành một bàn tay lớn trưởng. Chỉ thấy cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm hướng về vị kia Đại La Kim Tiên hung hăng vỗ xuống. Oanh nhất trưởng xuống dưới. Vì kia đại la kim tiên. Nhất thời nổ tung lên. Mọi người. bạc trạc gặp này trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mỉm cười. Đây coi là cái gì yêu quốc thế nhưng là có hơn 10 vị đại la kim tiên mười 12 khối đại lục tạo thành tân thế giới. Hiện tại đã hữu ngũ trăm năm. Đông Châu đại lục đại tần đế triều. Người bây giờ bế quan. Đã 10 năm. Hiện tại mỗi cách đại lục. Tứ bề báo hiểu bất ổn, Có không ít cùng đại tần đế triều một dạng vận triều ra đời. Tỏa thiên cung trước, từ hoán cảnh an tính ngồi ở chỗ đó, nói nhỏ. Nương nương, không còn sớm sùa, cần phải trở về. Sau lưng thị nữ nói khẽ. Phạm thiên đại lục. 12 khối đại lục 100. Lúc này, đại phạm thiên triều cờ xí, phiêu đáng tại phạm thiên đại lục phía trên. Bề hạ. Phạm thiên đại lục. Tất cả thế lực toàn diện Hiện tại Ta Đại Phạm Thiên Triều Thống nhất Phạm Thiên Đại Lục Bắc Châu Đại Lục Đại Hán Thiên Triều Đại Hán Long Kỳ Tại bốn phương tám hướng phiêu đắng bệ Hạ Bắc Châu Đại Lục Long Mạch chính thức bắt đầu dẫn sắt Nhiều nhất 100 năm Bắc Châu Đại Lục Long Mạch Sẽ xung hợp tại ta Đại Hán Long Mạch bên trong Nam Châu Đại Lục Đại Minh Thiên Triều bệ Hạ Phía đông hải vực mặt trời đảo cường giả. Không có để lại một người sống. Phải chăng xuất binh ở nước ngoài Tây Châu Đại Lục Phật Tông Đại Nhật Phật Tông A Di Đà Phật Đại Lục con dân rốt cuộc khai trí. Tâm hướng ngã Phật huyền Châu Đại Lục Lý Nhị. Người già rồi tứ bề báo hiệu bất ổn Hai quân rằng co. Một phương đường chữ Đại Kỵ phía trên mang theo khói lửa. Một phương khác thì là một vị nữ tử, người mặt long bào. Hôm nay Huyền châu đại lục Chấm phải làm lập chấm tên Võ chiếu võ tắc thiên nhật nguyệt đương không ta thì là trời đổi quốc hiệu Đại võ thiên triều đỉnh đô Thần đô thành vô địch trí tôn thái tử ra 59 chương 580 Chống trận lôi chiến lên thập vạn đại sơn Bình tiên lính Kim quang mang theo xương máu tán đi quan sát tất cả mọi người Nhất thời ngây ngẩn cả người Ta đi Đây là cái gì tình huống vừa mới cái vị kia? Là Đại La Kim Tiên A một vị cường giả yêu tục. Vội vàng lau lau rồi một chút ánh mắt của mình. Sợ mình nhìn lầm một dạng. Không thể nào đây chính là Đại La Kim Tiên A không phải cái gì phàm phu tục tử A Đại La Kim Tiên. Cái gì là Đại La Kim Tiên không già không chết? Vĩnh hằng bất diệt. Có thể tùy ý xuyên Việt thời không? Đây chính là Đại La Kim Tiên ở trong thiên địa cảnh giới sắp xếp bên trong. Thế nhưng là tại thánh chữ phía dưới thuần vị thứ nhất A lại nói. Thiên địa khí vẫn sinh ra. Phàm là thánh nhân. Không thể tùy tiện ra tay. Sợ lây dính nhân quả. Cứ như vậy. Đại La Kim Tiên. Chính là đứng đầu nhất chiến lực. Nhưng là hiện tại thế nào một tôn sống sờ sờ Đại La Kim Tiên. Ngay tại trước mắt của mình. Bị đánh bảo đại la kim tiên cái gì thời điểm biến đến dễ giết như vậy rồi phủ đồ thần tộc bên kia Lão giả tế tự nhìn thấy loại tình huống này Sắc mặt tối sầm lại Vừa mới đó là cái gì thanh âm Vì sao tộc ta cường giả đứng ở chỗ đó bất động Mặt cho người khác chém giết tế tự tuyệt đối không ngờ rằng chính là Ban đầu vốn phải là chính mình nhất tộc Bẻ gãy nghiền nát hủy diệt yêu gốc Hiện tại xem ra sự tình có chút khó giải quyết tế tự hẳn là một kiện trí bảo bất quá lão tam hắn hẳn là sơ suất chúng ta kỳ thực không cần thiết cùng bọn hắn một đối một nguyên bản ba vị đại la kim tiên cường giả người cầm đầu nói ra ý của ngươi là tế tự nhìn về phía đạo nhất đạo nhất đạo nhị đạo tam đây chính là phù đồ thần tộc ba vị đại la kim tiên tên đạo nhất nói ra Toàn bộ cùng tiến lên Ta còn cũng không tin Yêu quốc tất cả mọi người Đều có thể chém giết ta thần tục hay sao nhìn thấy đạo tam vẫn lạc Đạo nhất trong lòng tự nhiên không dễ chịu Ba người thế nhưng là thân sinh huynh đệ Nhưng là hiện tại trọng yếu nhất không phải là của mình mình Mà chính là thần tục ý chỉ tế tự nhẹ gật đầu Vậy thì tốt Vậy liền cùng tiến lên Ta đến khống chế phù đồ tháp tế tử trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Yêu gốc số lượng. Cũng không phải những yêu tục kia số lượng có thể so sánh. Đếm bằng ước nhớ vậy chúng ta thần tục. liền nhuộm đỏ phiến thiên địa này tế tử hướng phía sau. Cung kính vái ba lại. Một tòa màu đen tháp chậm rãi bay tới. Tháp có tầng 13 đây là bọn họ thần tục chấn tục trí bảo một trong phù đồ tháp lại gọi là phù đồ thần tháp nhưng trấn áp thiên địa tà ma có thể trấn áp hết thầy sinh linh phù đồ tháp dưới không người sống tưởng tượng năm đó phù đồ tháp suốt chiến thời điểm cái nào một lần không phải nhuộm đỏ vạn dặm hôm nay ở cái thế giới này để bọn hắn nhìn xem ta thần tục thần vật uy năng tế tự đi vào phù đồ tháp trước một bàn tay đặt tại phù đồ tháp thân tháp một cỗ màu đen gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng tán đi cái kia chính là phù đồ thần tộc phù đồ thần tháp phù đồ thần tộc người toàn bộ rơi vào bình tiên lính phía trên phù đồ tháp thì là trên không trung lơ lửng những người khác gặp này lập tức kinh ngạc nói cũng là trấn sát đại la kim tiên phù đồ thần tháp còn lại các tộc cường giả nhìn thấy phù đồ thần tháp xuất hiện sắc mặt biến đến có chút khó coi không khác chính là cách này đồ chơi. Chu Diệt không ít yêu tộc yêu quốc cường giả làm sao còn chưa tới? À có chút yêu tộc chờ mong lấy yêu quốc cường giả đến. Dù sao tại Đông Phương có thể cùng phù đồ thần tộc nhất chiến cũng chỉ có yêu quốc. Đoán chừng cũng sắp đến. Dù sao không phải tới một vị sao có người mở miệng nói ra. Ha <cười> ha kém chút quên đi. Cách này phù đồ thần tộc một vị đại la kim tiên đã hết rồi có điều. Các ngươi đoán xem. Phù đồ thần tục có bao nhiêu đại la kim tiên trận này. Có ý tứ. Đông phương một đạo kim sắc bóng người, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Kim bào phía trên thêu lên kim ô, ngửa mặt lên trời thét dài. Vù vù yêu gốc. Thái nhất người này một bước đạp xuống. Trung quanh hư không. Nhất thời lên gần sóng. Hướng về tứ diện lay động đi. Đại la kim tiên mọi người gặp này. Trong mắt mang theo một tia ngưng trọng cùng dung động yêu quốc cường giả. Xuất hiện không. Hắn là yêu đế đế tuấn đệ đệ. Thái nhất bất quá Ta nhớ được hắn sinh ra không đến bao lâu. Làm sao có thể nhập Đại La Kim Tiên A lúc này. Bọn họ mới nhớ tới. Thái nhất sinh ra không đến một ngàn năm thời khắc này cảnh giới. Lại là Đại La Kim Tiên cái này. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem không chung Thái nhất. Sau đó, mọi người nghe được chống trận vang lên, một mặt kim ô đại kỳ tùy ý trên không trung phiêu đắng. Liếc một chút nhìn không thấy bờ yêu binh, hướng về bình tiên lính mà đến. Trong vòng mấy cái hít thở, tất cả yêu quốc yêu binh đi tới Thái Nhất sau lưng. Thái Nhất nhìn về phía tòa kia phù đồ tháp. Phù đồ thần tục Thái Nhất nhẹ nhàng mở miệng. Đạo Nhất lập tức đứng dậy cùng Thái Nhất từ xa đối lập ngươi là người phương nào đạo nhất lạnh lẽo nói. thái nhất nở nụ cười xinh đẹp. các ngươi đại la kim tiên nếu là cùng vừa mới cái vị kia một dạng. ta muốn liền không cần thiết đánh. các ngươi toàn thể tự sát đi cứ như vậy. ta còn có thể cho các ngươi lưu lại một bộ thi thể thái nhất hời hợt nói. hiển hách thái nhất căn bản không có đè thấp thanh âm của mình. đồng thời, còn gia tăng thanh âm. Trực tiếp truyền vào đến tất cả mọi người ở đây trong tay Cái gì mọi người nghe xong Thái nhất nghe được lời này Rõ ràng là nói Vừa mới cái vị kia đại la kim tiên chính là ta làm thịt Vù vù đông đảo yêu tộc trên mặt vậy mà xuất hiện một tia ửng hồng chi sắc Một tay làm thịt đại la dạng này người Là bọn họ yêu tộc tuy nhiên thiên địa khí vận tải yêu tộc một phương này Nhưng là Yêu tục thật sự là không thể cùng những cái kia thánh nhân để tử so sánh Một bộ phận yêu tục bị những cái kia thánh nhân môn hạ lấy đi Biến thành tòa kỳ Hồ Sơn thần thú Vì cái gì bởi vì yêu tục Không có thánh nhân cũng là đơn giản như vậy Ngươi dù cho có thể đánh thắng Được người ta thì phải làm thế nào đây Người ta có ra trường đánh không lãi ngươi Ta có thể hô người thế nhưng là yêu tục đâu không có hậu trường không có người sẽ vì yêu tục ra mặt. Huống chi yêu tục còn chiếm lấy thiên địa khí đếm cái này càng thêm không có người vì yêu tục ra mặt. Còn không bằng đem yêu tục thu nạp tới, Mỹ xanh hắn nói thu làm đệ tử kỳ thực thì không phải vậy. Tựa như cái kia đại lôi âm tử, phủ đổ chúng sinh. Thế nhưng là kết quả là đâu cách nào yêu tục trở thành chân chính Tây Phương giáo đệ tử không phải tỏ kỳ. Cũng là hộ sơn thần thú hiện tại không đồng dạng. Thánh nhân không ra. Đại la vi tôn Thái nhất lại một tay làm thịt Đại la để nhất nhân Thái nhất Điện Hạ không biết là ai. Kêu một câu. Sau đó. Tất cả yêu tục sôi trào. Thái nhất Điện Hạ Thái nhất Điện Hạ. Thái nhất nhìn thoáng qua mỗi cái yêu tục thanh âm truyền khắp bát hoang. Phạm là thiên địa sinh linh. Ta yêu quốc hết thảy cùng cấp đối đãi nhập ta yêu quốc. Cùng hưởng thiên địa khí vận nếu là không muốn làm cái kia hộ sơn thần thú. Vậy liền vì chủng tộc của mình chiến đấu hôm nay. Thái nhất cáo chi thiên hạ. Chảm phù đồ vì ta qua đời yêu tục. Rửa sạc cừu hận thái nhất sau lưng. Phi phong vù vù rung động. Ánh mắt rơi vào đạo nhất trên thân. Cho các ngươi hai cách lựa chọn. Một là chết hay là chết thái nhất hai tay giao nhau bình tĩnh nói. đạo nhất biến sắc cùng lúc đó tế tử ngoan lệ nói phù đồ thần tục giết oanh toàn bộ phù đồ thần tục người nhất thời hướng về yêu quốc đánh tới thái nhất hít mắt một tên cũng không để lại tất phương nhất thời lính mệnh mang theo yêu binh hướng về phù đồ thần tục công kích mà đi thái nhất nhìn xem đạo nhất đạo nhất trên thân chiếu giỏi ra từng cái bộ sơn hà bộ dáng, tiên khu Sơn Hà thân Thái Nhất nhẹ nhàng tay dơ lên, từng đạo từng đạo kim quang quấn quanh ở Thái Nhất trên tay. Kim ô phần thiên chỉ vô địch chí tôn Thái Tử gia năm mươi chín chương năm trăm tám mươi chấn áp Thái Nhất Đế Tuấn hiện thân bình tiên lĩnh phía trên. Tiếng xếp nổi lên bốn phía yêu quốc cùng phù đồ thần tộc chạm vào nhau. ầm ầm vô số đạo pháp thần thông va nhau, đem chung quanh trong vòng vạn dặm san thành bình địa, hóa thành chiến trường không trùng thái nhất đối chiến đạo nhất nhưng bỗng nhiên đạo nhất bên cạnh lại xuất hiện một vị khí tức trên thân không kém chút nào đạo nhất đại la kim tiên đạo nhị còn lại các tộc thấy thế ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi phù đồ thần tộc lại xuất hiện một vị đại la kim tiên các tộc trong mắt mang theo ngưng trọng vốn cho là phù đồ thần tộc xuất hiện hai tôn đại la kim tiên đắt là cao nữa là Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Phù đồ thần tục vậy mà thoáng cách đi ra ba vị đây cũng không phải là kim tiên a phù đồ thần tục. Đến cùng là cái gì thế lực vậy mà có được như thế cường đại nội tình đông đảo cường giả không biết. Thái nhất gặp này mỉm cười. Cái tay còn lại đồng dạng nâng lên. Đã sớm biết các ngươi ba cái, ta còn tưởng rằng các ngươi chuẩn bị nguyên một đám chịu chết đâu không nghĩ đến một chỗ. Thái nhất thản nhiên nói quan chính cường giả nghe được Thái Nhất. Lần nữa chấn kinh hắn nguyên lai đã sớm biết phủ đồ thần tộc có bao nhiêu đại la kim tiên thế nhưng là cứ như vậy, Thái Nhất hắn cũng là một đối hai a này làm sao đánh à? tại Thái Nhất trên tay phải. Kim quang lượn lờ trong hư không, một cái kim ô ngưng tụ, vần quanh ngón tay dần dần xuất hiện, bàng bạc minh mông khí tức từ cái kia trên ngón tay truyền ra. Càng thêm đáng sợ chính là tại kim ô ngưng tủ ngón tay chung quanh Từ không vậy mà xuất hiện đổ sụp đây là cái gì lực lượng Tại loại này lực lượng trước mặt Ta cảm thấy ta chính là phù du quá kinh khủng Cái này chẳng lẽ cũng là đại la lực lượng không Ta đã từng thấy qua đại la kim tiên xuất thủ Tuyệt đối không có loại xung động này lực lượng Ở những người khác nghị luận thời điểm Chỉ thấy Thái nhất đưa tay trái ra Sương mù màu đen Tại thái nhất trong tay trái quấn quanh lên Mà lại Tại sương mù màu đen bên trong Nương theo lấy từng đợt tiếng long ngâm Long tộc chi pháp có cổ lão sinh linh Nghe được tiếng long ngâm ánh mắt lộ ra kinh ngạc Long tộc chi pháp Thế nhưng là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện Tại bọn họ nhìn thời điểm Thái nhất trên tay sương mù màu đen Thời gian dần trôi qua trôi hướng không chung giống một đầu hắc long phá không mà ra xoay quanh bắt đầu hóa thành một cái hắc long cử trưởng tổ long sụp đổ trưởng tổ long kinh bên trong truyền thừa thần thông nhất trưởng nhưng nước toát thương không đương nhiên đây là hình dung thần thông lực lượng cũng không phải thật sự có thể nước toát thương không có bất chu sơn đỉnh lấy trời xanh còn thật không có cái gì thần thông có thể đem trời sập nước nhất chỉ nhất trường xuất hiện trong hư không Đạo nhất cùng đạo nhị gặp này, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ cũng theo cách này nhất chỉ, nhất trưởng bên trong cảm nhận được nguy hiểm. Ta còn thực sự không tin. Hắn một chỉ này nhất trưởng có thể diệt sát hai vị Đại La Kim Tiên đạo nhị, tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng là bắt nguồn từ thực lực bản thân, làm sao có thể sẽ bị người lập tức xây mất Đại La Kim Tiên, cũng không phải phàm tục cảnh giới tại nhất định trên ý nghĩa, đắt là bất tử bất diệt tồn tại. sơn hà thân sơn hà thần quyền đạo nhất trên thân, sơn hà chi lực hội tụ, ngưng tụ ra một quyền. đạo nhị toàn thân thật khí tán phát ra. sơn hà thân giang hà cuồn cuộn đao đạo nhị trong tay, xuất hiện một thanh đại đao. phía trên điêu khắc các loại hoa văn, xem xét cũng không phải là phổ thông thần binh lợi khí. Sơn hà đao một đạo khai sơn, một đạo đoạn sông nắm giữ vô cùng kinh khủng lực lượng. Thái Nhất gặp này, hai tay Nhất động, Nhất chỉ Nhất trưởng hướng về đạo Nhất đạo nhị che đẩy xuống tới, phá mở đạo Nhất đạo nhị gặp này, dốc hết toàn thân của mình lực lượng, hướng về cái kia Nhất chỉ Nhất trưởng ngăn cản bắt đầu. Kim ô phần thiên chỉ hóa Kim ô phần thiên trưởng cái kia Kim ô chỉ đang bị đạo Nhất ngăn cản thời điểm. Thái nhất đột nhiên biến đổi, nguyên bản kim ô chỉ bất ngờ chuyển hóa làm kim ô bàn tay đạo nhất gặp này đồng tử hơi hơi co rụt lại. Rõ ràng là đập bảo đạo tam một trưởng kia phá sơn hà thần quyền kim quang lấp lóe, thần quyền xé trời thần quyền phía trên. Lực lượng không gì địch nổi đạo nhất khua tay thần quyền, hướng về cái kia kim ô trưởng hung hăng đánh xuống oanh thiên địa làm yên tĩnh. Tiếp theo Tại trong mắt của tất cả mọi người, cái kia đạo một thân thể, tựa như là trong biển một chiếc lá một dạng, bị cuồng bạo chân khí loạn lưu không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào. Trên bầu trời, đại la kim tiên máu tựa hồ không cần tiền một dạng, vẩy xuống lấy. Tổ long sụp đổ trưởng tại một trưởng này sắp hạ xuống xong, vậy mà bắt đầu chuyển động. Đạo nhị một đao đánh xuống. Bàn tay kia bất ngờ nắm đạo nhị thân đao răng rắc một tiếng vang nhỏ, đạo nhị trong tay thần binh lợi khí, từng khối từng khối vỡ vụn ra. Không muốn đạo nhị gặp này, khóe mắt nước toát tổ long sụp đổ trưởng từ trưởng hóa quyền, trực tiếp đánh vào đạo nhị trên thân. oanh đạo nhị thân thể trực tiếp bị oanh trên mặt đất, một trận bùn đất vẩy ra, đạo nhị thân thể không biết bị oanh xuống dưới bao sâu. giờ phút này, thái nhất thân thể nhất động đi tới đạo nhất trước mặt oanh thái nhất một quyền đánh ra, đánh vào đạo nhất trên bụng. Vậy mà đồng dạng tương đạo oanh một cách tại đạo nhị đập ra tới trong hố lớn. Còn lại cường giả yêu tộc gặp này, nhao nhao hít một hơi hơi lạnh. Đây chính là đại la kim tiên có vẻ như hơi yếu a tại trong mắt người khác, cũng là người ta thái nhất một quyền nhất chỉ, liền đem hai vị đại la kim tiên đánh bay liền tựa như là đại la kim tiên đánh thái ấp kim tiên một dạng giống như là thái ấp kim tiên đánh kim tiên một dạng phù đồ thần tục có vẻ như rất yếu a một vị cường giả yêu tục nuốt một ngụm nước bọt nói ra yếu nếu không ngươi đi thử một chút còn lại cường giả yêu tục nghe được hắn nhìn xem hắn cười ha hả nói vị kia cường giả yêu tục rụt đầu một cái không dám nhiều lời không phải phù đồ thần tục yếu Mà chính là Thái Nhất. Quá mạnh đầu tiên là một tay làm thịt Đại La. Hiện tại. Nhất trí nhất trường. Đánh cho hai vị Đại La không trả nổi tay. Đây là Đại La Kim Tiên Cảnh sao tất cả mọi người nhìn xem Thái Nhất. Không biết nên nói cái gì. Đồng dạng là Đại La Kim Tiên Cảnh. Vì sao ngươi mạnh như vậy phúc phúc trên đại địa bùn đất văng khắp nơi. Đạo Nhất Đạo Nhị từ lòng đất bay ra. Cùng lúc đó. Tế tử bên kia tự nhiên cũng đem tình huống thu vào đáy mắt. Phù đồ tháp chấn áp tế tử vỗ lồng ngực của mình, một ngụm máu lớn nôn tại phù đồ tháp phía trên. Phù đồ tháp bỗng nhiên sách chuyển một cái. 13 tầng tháp trên thân, phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Oanh phù đồ tháp bay đến thái nhất trên không. Đảo nhất đảo nhị gặp này. Trong mắt đại hỷ tế tử bay đến đảo nhất đảo nhị trước mặt. Hai vị giúp ta một chút sức lực, chấn áp kẻ này. Tế tử khí tức có chút suy yếu. Đạo nhất, đạo nhị lời nói không nhiều lời trên người toàn bộ lực lượng hướng về Tế tử dũng mãnh lao tới. Tế tử trong miệng nói lẩm bẩm, chùm sáng màu đen trực tiếp tiến vào mười ba tầng tháp thân. Tế tử đối phó hắn cần tầng mười ba sao. Đạo nhị không hiểu. Tế tử hung hăng nhìn đạo nhị liếc một chút. Vừa mới giáo huấn còn chưa đủ à tầng mười ba phù đồ tháp. Liền xem như hắn có bản lính lớn bằng trời Cũng phải bị trấn áp nơi này Thái Nhất nhìn xem đỉnh đầu của mình phù đồ tháp Trên mặt không có bối rối chút nào Vung tay lên tại Thái Nhất trên thân đi ra một quyển sách Hàng ma đổ lục đây là Thái Nhất như thế năm đến nay Thu thập thần thông Cùng long tục một số thần thông Toàn bộ ghi chép tại trong quyển sách này Bị hắn luyện chế thành bản này hàng ma đổ lục bỗng nhiên hàng ma đồ lộc biến đổi tại thái nhất chung quanh biến hóa ra vô số thần thông oanh oanh vô số thần thông hướng về phù đồ tháp đánh tới tế từ gặp này khói miệng lộ ra một tia trào phúng ngươi cho rằng lấy thần thông chi lực liền muốn đánh lui phù đồ tháp tế từ trào phúng nói quá vừa thấy mình luyện chế hàng ma đồ lộc không có dùng dứt khoát trực tiếp thu vào Ngược lại thái nhất vậy mà không có chút nào phòng ngự trạng thái. Tùy ý phù đồ tháp hướng về chính mình chấn áp xuống. Ha ha! Kết thúc tế tử cười lớn một tiếng. Tùy theo. Phù đồ tháp một tiếng vang thật lớn. Rơi ở trên mặt đất. Tiếp đó, không có hắn yêu gốc yêu binh, không đủ gây sợ tế tử hư nhược nói ra. Thật sao tại tế tử lời mới vừa dứt? Một cuốn sơn hà đồ xuất hiện trực tiếp nghiền nát mấy trăm ngàn phù đồ thần tộc chi nhân. Sơn hà đồ phía trên, một vị kim bào nam tử, an tính đứng ở phía trên. Hà đồ đế tuấn còn lại cường giả yêu tục gặp này, nhất thời lớn tiếng nói.